Chương 3.021, đang đạo quán quân, không thể nào, toàn trường chấn kinh không thua kém gì so với đế vi. Bởi vì trong tay Lạc Nam lúc này nắm giữ hai viên hữu tình đan. Yêu nghiệt bách đạo tộc trưởng ánh mắt ngưng tụ, sau đó lại nhìn Thái Diễm. Ông ta không tin Thái Diễm có thể một mình bồi dưỡng ra một luyện đan sư yêu nghiệt như vậy. Ta thật không nằm mơ chứ. Đang phỉ chóng ván, mà những thiên tài luyện đan sư khác càng là siết chặt nắm tay, cúi thấp đầu, trong lòng không thể giữ bình tĩnh. Ai cũng biết rằng số lượng đan dược mà luyện đan sư có thể luyện ra là không bị hạn chế. Nếu một vị đan thần luyện chế thánh cấp đan dược, vậy thừa sức chỉ dùng một phần nguyên liệu luyện chế ra hàng trăm viên. Đương nhiên việc luyện đan sư tạo ra càng nhiều đan dược trong một lần luyện với lượng nguyên liệu như nhau càng chứng tỏ bản lĩnh của vị luyện đan sư đó. Thế gian này cũng không ít thiên đạo đan sư có thể luyện ra một lò có đến ba viên, bốn viên đan dược đồng cấp. Thậm chí cả 30 vị thiên tài ở đây đều có thể làm được nếu như bắt tay luyện chế những đan dược sở trường của bọn hắn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây là lần luyện đan đầu tiên bằng một công thức vừa mới sáng tạo của tất cả mọi người. Đối với lần đầu tiên thử nghiệm công thức mới, ngay cả phần đông thiên tài kiệt xuất như đạo y thái tử cũng rơi vào kết cục nổ lò thất bại. Mà những người khác nổi trội hơn như Diệm Liên Nhi, Phượng Thánh Y, Đan Phỉ cũng phải dốc hết tâm huyết mới thành công luyện ra viên đan dược hoàn hảo duy nhất theo đúng ý mình. Thấy thế mà Lạc Nam lại còn có bản lĩnh phân chia dược liệu, tận dụng tài nguyên một cách tối đa để luyện chế ra tận hai viên hữu tình đan. Trong cùng hai mươi loại nguyên liệu, một người chỉ luyện được một viên, người còn lại luyện được hai viên, độ khó và sự chênh lệch trong đó như trời và đất. Sơ suất một chút là thất bại như chơi, hắn lại luyện đan trong cơ thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Phải có bản lĩnh đến mức nào, tự tin vào bản thân đến mức nào mới dám nghĩ và dám thực hiện điều đó. Đây chính là chỗ khác biệt của hắn. Ta thua. Đế vi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra hai chữ. Giống như các nàng đang phỉ, đế vi cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ luyện chế ra nhiều hơn một viên đan dược. Mà cho dù nghĩ đến, nàng cũng không dám thực hiện vì tỷ lệ thất bại là rất lớn. Một viên thạch tâm đan đã là giới hạn của nàng. Cho nên ở vòng đấu này, nàng thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ. Lạc nam chấp tay miễn cười, không hổ là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất, dám chơi dám chịu chấp nhận tán thành kẻ khác vượt qua mình. Nếu như Đế Vi vẫn còn chưa thật sự phục, hắn không ngại lấy ra viên hữu tình đan thứ ba còn giấu trong cơ thể. Không sai, chỉ với một phần nguyên liệu, Lạc Nam đã luyện ra được tận ba viên hữu tình đan. Đây cũng là nhờ thuận sinh đạo quyết đã thúc đẩy các nguyên liệu đạt đến trạng thái hoàng mỹ, đồng thời có hỏa nhi chúng nữ hỗ trợ trong quá trình luyện chế. Bách đạo tộc trưởng chậm rãi thử nghiệm hiệu quả của hữu tình đan và thạch tâm đan. Ông ta nhắm mắt lại. Cơ thể lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nửa canh giờ sau, bách đạo tộc trưởng cao giọng tuyên bố, đang đạo quán quân thuộc về đệ tử tiểu ma của độ đạo môn, nói xong nhẹ nhàng phớt tay, đứa bé gái đáng yêu bên cạnh khả ái lặng lẽ bay đến chỗ của lạc nam trong ánh mắt ghen tị của vô số tu sĩ. Thần hồn đạo đang hóa hình, từ giờ gọi ngươi là tiểu đan. Lạc nam bế lấy nàng xoa đầu cười hiếp mắt. Hì hì, cảm nhận được thiện ý của lạc nam, tiểu đan hiếp mắt cười tươi đầy khả ái Hắn đem tiểu đan thu vào linh giới châu, hướng về bách đạo tộc trưởng chấp tay, đa tạ tiền bối, ha ha không cần khách khí, có thể nhìn thấy đan đạo sinh ra những hậu bối xuất chúng như các ngươi, lão phu rất vui mừng. Bách đạo tộc trưởng sảng khoái cười, có thể lưu lại công thức của hữu tình đan cho lão phu hay không, vãn bối vui lòng. Lạc Nam gật đầu, đem ý niệm truyền vào một khối ngọc bội đưa đến. Mặc dù công dụng của hữu tình đan rất đáng gờm nhưng hắn không có ý định luyện chế số lượng lớn. Bởi vì các vị thê tử của hắn đều sắp thành thần, hữu tình đan không mang đến tác dụng cho các nàng, hơn nữa loại đan dược này đòi hỏi quá nhiều nguyên liệu, hắn không có thời gian đi thu thập. Lạc Nam cùng đan phỉ trở về bên cạnh Thái Diễm, hắn lấy ra một viên hữu tình đan tặng cho đan phỉ xem như khích lệ nàng. Xú tiểu tử, ngay cả sở trường cũng bị ngươi vượt qua, người làm sư tỷ như ta thật mất mặt. Đan phỉ biểu môi vui vẻ nhận đan dược. Ha ha! Về phương diện luyện mấy viên đan dược màu hồng thì để kém xa tỷ. Lạc Nam thoải mái cười. Thanh khách, ngươi muốn nếm thử hay không? Đan phỉ dương dương đắc ý. Lạc Nam rùng mình lắc đầu, thầm nghĩ với bản lĩnh của ta còn cần đan dược như thế để tăng cường bản sự sao? Được rồi, các ngươi hôm nay biểu hiện để bổn tọa rất hài lòng. Thái Diễm ra dáng phong phạm trưởng bối nói, từ giờ tên của các ngươi sẽ đi vào sử sách đan đạo tương ứng với hai loại đang dược các ngươi luyện chế, là nhờ đạo chủ tài bồi tốt. Lạc Nam và Đan Phỉ Kim Tốn nói. Đám thiên tài Long Trừng, chiến vệ cũng nhau nhau chúc mừng Lạc Nam đạt được quán quân, nhưng trong lòng lại thầm cười khổ. Bởi vì bọn hắn biết Lạc Nam sẽ tham gia tất cả các lĩnh vực còn lại, sợ rằng mình phải đối đầu với thiết bản rồi. Đế Vi nhắm mắt dưỡng thần không thèm để ý đến ngoại cảnh. Nàng không hề nghĩ đến dù mình đã được chân truyền của sư phụ vẫn thua ngay lần đầu xuất trận. Bất quá không quan hệ, chính cuộc đấu còn lại nàng quyết tâm sẽ thắng tất cả. Chúng ta đã được chứng kiến một cuộc đăng đấu vô cùng đặc sắc, tìm ra luyện đan sư xuất chúng nhất trong cùng thế hệ. Bách đạo tộc trưởng Phước Châu, thanh âm vang vọng, không làm mất thời gian của các vị, vòng thứ hai chính là trận đạo ngay lập tức bắt đầu, ầm ầm ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, sàn đấu cấp tốc thay hình đổi dạng. Những đài cao như cột trụ lúc đầu để luyện đang chìm vào trong đất, sàn đấu biến thành một phương hư không đen kịch biệt lập với bên ngoài, ở bên trong đó hoàn toàn trống rỗng nhưng lại có diện tích vô hạn. Khác với luyện đan sư phải tập trung trong lúc luyện đan và không thể lơ là dù chỉ một khắc, chiến trận sư không những phải biết lập trận, phá trận, mà còn phải tham gia chiến trường. Bách đạo tộc trưởng cao giọng nói, vậy nên quy tắc của vòng đấu này cũng rất đơn giản, đây sẽ là cuộc hỗn chiến của tất cả chiến trận sư. Phải dùng trận pháp để chiến thắng đối thủ, đào thải đối thủ, bên trong vùng hư không đã được thiết lập các quy tắc ngăn cấm sử dụng những thủ đoạn nằm ngoài trận đạo, điển hình như kiếm, quyền pháp, hồn kỹ, nếu vi phạm sẽ lập tức bị trục xuất, người mất khả năng chiến đấu cũng sẽ bị trục xuất, người mở miệng nhận thua sẽ bị trục xuất, còn ai thắc mắc gì không, không. Đế Vi là người đầu tiên tự tin quát lớn. Sau đó trong ánh mắt kinh dị của đám người, chỉ thấy dưới chân của nàng có trận văn bay múa như lưu tinh loạn vũ. Nâng đỡ cơ thể của nàng rơi vào bên trong hư không? Ngay cả thân pháp cũng không thi triển, dùng trận văn ngữ không mà đi. Khiến tất cả phải tháng phục chính là dựa vào trận văn mà nàng thể hiện, mọi người lập tức có thể biết được trình độ trận pháp của nàng cũng là thiên đạo viên mãn. Đang trận xong tu, thành tựu cao đến dọa người. Nhìn thấy đế vi nóng lòng muốn giành chiến thắng như vậy, Lạc Nam nở nụ cười tà, tiểu cô nương còn non và xanh lắm, hắn điểm ra một đầu ngón tay, truyền tống trận hiện ra trước mặt. Đối liền với hư không bên trong. Tiểu ma, chúng ta công bằng đấu một trận. Chiến vệ vui sướng nói. Tốt, vào thôi. Lạc nam sảng khoái cười to. Hai người bước vào truyền tống trận, đã hiện ra bên trong hư không? Hắn cũng là chiến trận sư, đám đông nhất cả trứng. Ngươi đã đạt được đan đạo quán quân, còn tham lam nhảy vào chơi trận pháp làm cái gì a? Tốt lắm, vừa lúc có thể bại ngươi. Ánh mắt đế vi hiện lên một tia hưng phấn. Thanh khách, không nhìn xem hắn là người của ai. Thái Diễm hất cằm, Hừ, đến luyện khí chắc chắn sẽ đánh bại đệ tử ngươi. Diệm tuyền cơ trừng mắt nhìn. Giống như hắn đã nói, các ngươi còn non và xanh lắm. Thái Diễm nhếch mép kinh bỉ khiến Diệm tuyền cơ nghiến răng nghiến lợi. Đường chủ chiến trận đường nhìn thiếu niên đệ tử của mình trầm giọng nói, Đan đạo đã thua, trận đạo phải lấy lại danh dự cho bách đạo thần tộc, chiến luân tuân mệnh sư phụ. Thiếu thần tử chiến trận đường của bách đạo thần tộc chiến luân cung kính đáp. Hai mắt hắn lóe lên trận văn, cơ thể hóa thành một luồng lưu tinh trận lao thẳng vào hư không. Cùng lúc đó, vài chục vị thiên đạo chiến trận sư thiên kiêu, thiên nữ đến từ các phương thế lực, đạo thống cũng lần lượt thi triển thủ đoạn tiến vào chiến trường. So với luyện đan sư, số lượng chiến trận sư tham gia thi đấu cũng không chênh lệch bao nhiêu, vừa vặn là 33 người. Bất kể là chiến trận sư hay luyện đan sư đều đóng vai trò quan trọng ở các đạo thống hay đại thế lực, tuy rằng không phải sở trường nhưng cũng sẽ giúp sức bồi dưỡng thiên tài có năng khiếu ở các lĩnh vực này. Nhìn thấy tất cả thí sinh đều đã xuất hiện bên trong hư không để sẵn sàng loạn chiến, Bách đạo tộc trưởng trầm giọng nói, kế tiếp lão phu sẽ tuyên bố phần thưởng, dẫn trữ vật lóe lên. Ầm. Một trụ đá có màu hoàng kim sừng sững hiện ra, bên trên trụ đá ẩn chứa vô số trận văn đang nhảy nhót không ngừng, tỏa ra uy lực to lớn. Đây là một kiện thần bảo trung phẩm trấn tâm trận trụ. Bách đạo tộc trưởng giới thiệu công dụng khi bố trí trận pháp, chỉ cần đem trấn tâm trận trụ đặt ngay trận tâm, quy lực và hiệu quả của trận pháp sẽ tăng vọt lên sánh ngang thần đạo trung phẩm trận pháp. Bất kể đó chỉ là một tòa đạo cấp hạ phẩm trận pháp yếu kém. Lời vừa nói ra, các thiên tài chiến trận sư hưng phấn trong lòng, đồ tốt a. Bọn hắn đa số là thiên đạo trận sư, tự thân chưa thể lập xuống thần cấp trận pháp, nếu có được trấn tâm trận trụ hỗ trợ thì còn gì bằng. Lạc Nam nhẹ gật gù, phần thưởng như vậy xem như không tệ rồi, dù sao thì bách đạo thần tộc cũng không hào phóng đến mức đem cả những thứ cấp thần đạo cực phẩm ra tặng được. Dù thế lực đó lớn đến đâu, các đồ vật đạt đến thần đạo cực phẩm đều là hi hữu, đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Bách đạo thần tộc dám mang vật phẩm thần đạo trung phẩm ra làm phần thưởng ở mỗi vòng đấu, nội tình đã vượt xa loạn đạo thần quốc rồi. Không hổ là thế lực kinh doanh hàng đầu đạo giới. Lạc Nam nảy ra một ý tưởng. Đó là đem trấn tâm trận trụ dung hợp cùng bá vũ điện trong quá trình thăng cấp, xem thần bảo trung phẩm như một loại nguyên liệu dùng cho bá vũ điện. Nếu như có một thanh cuộc trụ tỏa trấn ở giữa trung tâm cung điện, vậy các trận pháp trên bá vũ điện chắc chắn mạnh xa bình thường. Nếu không ai có ý kiến gì khác. Bách đạo tộc trưởng nghiêm nghị quát lên, trận đấu không giới hạn thời gian, bắt đầu! Trường 3022, khí khí, đối thủ của ngươi là ta, bách đạo tộc trưởng vừa mới tuyên bố xong, thân ảnh của đế vi đã xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Hiển nhiên nữ nhân này đã nóng lòng muốn đem hắn đánh bại để lấy lại cả vốn lẫn lãi. Ngũ hành sát trận, vạn quân sát trận, bất quá Lạc Nam còn chưa phản ứng, hai tiếng quát nghiêm nghị cùng lúc vang lên. Chỉ thấy Khương Liêu trưởng lão của đạo hành điện và hòa tuân trưởng lão của tam đạo môn lập tức xông lên. Hai người bọn hắn là thiên đạo chiến trận sư đến từ hai thế lực hàng đầu đạo địa, thế công cực kỳ cường đại. Khương Liêu hai tay kết ấn, năm loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa và thổ ứng với ngũ hành xoay tròn trong lòng bàn tay, ngưng kết thành năm tòa tiểu trận ẩn chứa sát cơ trí mạng. Kim đao trận hiển hóa hàng vạn thanh đao hoàng kim sắc bén, độ một trận hóa thành sâm lâm hùng vĩ tiến hành phong tỏa, hồng thủy trận là sóng thần cuồn cuộn, hỏa thạch trận gồm vô số thiên thạch trực cháy rơi xuống thổ phệ trận biến bên dưới thành vực sâu có thể cắn nuốt tất cả năm tòa tiểu trận kết hợp thành ngũ hành sát trận đem đế vi bao phủ vào trung tâm các loại sát khí thiên tai hướng hàng tập kích liên tục trong khi đó họa tuân của họa thần đạo thống cũng không hề tầm thường trên tay hắn là một chiếc cọ vẽ họa tuân cầm cọ vẽ giữa hư không mỗi một nét cọ đều tạo ra tầng tầng lớp lớp trận văn. chưa đầy ba hơi thở họa tuân đã vẽ ra một tòa vạn quân sát trận với số lượng quân đội lên đến một vạn Tay cầm vũ khí điên cuồng lao thẳng về phía Lạc Nam. Rõ ràng Khương Liêu và Họa Tuân đã thương lượng từ trước, sẽ bất ngờ tấn công hai nhân vật khó chơi một cách đột ngột với mong muốn loại bỏ bọn họ. Khương Liêu nhắm vào Đế Vi, Họa Tuân lại nhắm đến Lạc Nam. Không biết tự lượng sức mình, Đế Vi hừ lạnh, ánh mắt băng lãnh khóa chặt lấy thân ảnh Khương Liêu. Một tay thon dài của nàng nhẹ nhàng nâng lên, từ trong năm đầu ngón tay, năm luồng trận vang màu đen bí hiểm bay ra, tiến thẳng vào ngũ hành sát trận. Sau đó cảnh tượng khó tin diễn ra, chỉ thấy năm luồng trận văn màu đen của đế vi vậy mà dễ dàng xâm nhập ngũ hành sát trận, biến toàn bộ trận văn ứng với ngũ hành của Khương Liêu thành một màu đen kịch, đem tất cả chúng nó đồng hóa. Làm sao có thể, Khương Liêu thần sắc kịch biến, bởi vì hắn phát hiện ngũ hành sát trận do mình đánh ra đã hoàn toàn bị đế vi làm chủ. Nàng đã thay đổi tất cả trận văn của hắn thành của nàng, chiếm đoạt hoàn toàn ngũ hành sát trận. Cút! Đế vi một tay trấn xuống. Vũ hành sát trận ốc thẳng vào đầu Khương Liêu. Khoảnh khắc đó, hai chân Khương Liêu bị vực sâu hút chặt, xung quanh hắn là sâm lâm phong tỏa, mà thiên thạch, vạn đao và sóng thần đều đánh thẳng vào người một cách trực diện. Phốc, máu tươi cùng phun, cơ thể như sắp nổ tung, Khương Liêu thê thảm không gì tả nổi, toàn bộ khí lực bị rút cạn. Ta chịu thua, cảm giác tử vong sắp ập đến, hắn hoảng sợ thì thào. Thoại âm vừa rơi xuống, thân thể của hắn đã bị trục xuất khỏi hư không. Như một khối thịt nát rơi rụng xuống mặt đất Toàn trường nhìn thấy cảnh này còn chưa kịp định thần Thì ở phía đối diện Lạc Nam ung dung thì thào Diễn quy hóa trận quyết một tia thiên đạo quy tắc được hắn đánh ra Xuyên qua không gian Rơi thẳng vào trận tâm của vạn quân sát trận Hàng vạn quân đội do trận văn kết thành còn chưa kịp tiếp cận Lạc Nam Đã chậm rãi hóa thành hư ảo Toàn bộ vạn quân sát trận khổng lồ sụp đổ chỉ trong một nốt nhạc Ngươi ngươi làm sao tìm thấy trận tâm? Làm sao có thể dễ dàng phá giải trận pháp của ta? Họa tuân không dám tin vào mắt mình quát lên. Lạc Nam lười trả lời, hắn được truyền thừa của Càn không trận thần, lĩnh ngộ vô số trận pháp cấp cao nên đương nhiên thừa khả năng liếc một cái là biết họa tuân giấu trận tâm ở chỗ nào. Về phần tại sao dễ dàng hóa giải trận pháp, đó là do công pháp của Càn không trận thần là diễn quy hóa trận quyết mang đến hiệu quả. Diễn quy hóa trận quyết có thể diễn hóa quy tắc chi lực lập trận, phá trận trong một ý niệm. Chỉ cần quy tắc của ngươi mạnh hơn đối thủ, ngươi sẽ dễ dàng phá giải trận pháp của đối thủ. Lạc Nam không cần dùng đến bá đạo quy tắc thì cũng là kẻ nhập đạo siêu thoát thiên địa, trong khi đó Họa Tuân chỉ là một kẻ đối nghịch thiên địa mà thôi, quy tắc của hai người trên lịch khá lớn. Ngươi nhận thua đi. Lạc Nam nhàn nhạt nhìn Họa Tuân. Hắn biết con hàng này là người cùng đạo thống với Họa Thủy, cho nên cũng không muốn ra tay quá nặng, muốn lưu lại mặt mũi cho đối phương. Kinh người quá đáng. Hòa Tuân cho rằng đối thủ xem nhẹ mình, hắn cắn chặt răng, điên quần dùng cọ vẽ giữa không trung để kết thành sát trận. Điên quá, mau biến đi! Đế Vi lúc này lại chấp chưởng ngũ hành sát trận ở phía sau tập kích, cũng chẳng quan tâm Hòa Tuân đang nhắm vào Lạc Nam, nàng dùng chính trận pháp của Khương Liêu đè xuống đầu tên cản đường này. A a a a a, Hòa Tuân không kịp đề phòng, gào thét thảm thiết trước khi bất tỉnh nhân sự, lại bị hư không trục xuất ra ngoài như chó chết. Hít, cả đám nhịn không được hít một mụn khí lạnh. Bất kể là các thí sinh khác hay khán giả bên ngoài đều nhìn Lạc Nam và Đế Vi như nhìn hai con quái vật. Trình độ trận pháp của hai kẻ này rốt cuộc vượt qua người cùng thế hệ bao nhiêu lần. Đế Vi dễ dàng chiếm đoạt ngũ hành sát trận, còn Lạc Nam lại đơn giản phá giải toàn bộ vạn quân sát trận. Phải biết rằng ở trong hàng ngũ thiên đạo trận sư, Khương Liêu và Họa Tuân cũng là nhân vật khá nổi danh. Tự tin vào thực lực của mình, hai người mới có can đảm tập kích Lạc Nam và Đế Vi như vậy. Chỉ tiếc trình độ trên lệch quá xa. Thảm bại ngay cả khi đối thủ còn chưa bố trí trận pháp. Đế vi kia rốt cuộc là ai? Loại trận văn màu đen của nàng ta thật kỳ lạ. Huyển tượng thái tử ánh mắt trở nên cuồng nhiệt. Huyển tượng quốc chủ nhìn nhi tử của mình, có chút giật mình hỏi, ngươi động lòng với nàng, huyển tượng thái tử hít sâu một hơi gật mạnh đầu. Hắn là kẻ duy nhất biết phụ thân của mình đã đột phá thần đạo viên mãn, vì thế ngoài mặt tuy rằng ôn hòa nhưng nội tâm luôn cực kỳ cao ngạo. Ngay cả những mỹ nhân tuyệt sắc của đạo quốc hắn cũng chẳng thèm để ý. Nhưng khi gặp được đế vi, hắn bị bản lĩnh cao cường và phong thái mê người của nàng hấp dẫn, nhịp tim đập lên thình thịch, lần đầu biết cảm giác ái mộ cùng nhiệt một nữ nhân. Ha ha, vậy thì chờ bách đạo đại hội kết thúc, chậm giúp ngươi có được nàng. Thuyển tượng quốc chủ nở nụ cười. Hiện tại cường giả xung quanh đông đảo không tiện dò xét lai lịch của đế vi, nhưng sau đó thì có thể. Phụ thân đừng cưỡng ép nàng. Ta chỉ muốn biết lai lịch của nàng, sau đó sẽ theo đuổi nàng toàn tâm toàn ý." Huyền Tượng Thái tử nở nụ cười đầy chân thành. "Sao cũng được." Huyền Tượng quốc chủ ung dung nói. Mà lúc này, đường chủ của chiến trận đường thuộc Bất Đạo thần tộc như nhớ ra điều gì, kinh ngạc lên tiếng, tiểu ma sử dụng diễn quy hóa trận quyết của Càn Khôn trận thần đã thất truyền từ lâu, Càn Khôn trận thần, ánh mắt đám đông co lại. Chỉ cần là nhân vật có kiến thức Không khó để biết rằng càn không Trận Thần là một trong những thần đạo trận sư hàng đầu thượng cổ, từng tham gia trận chiến phân tách thiên hạ sau đó mất đi tung tích. Mà theo đó, môn công pháp diễn quy hóa trận quyết lợi hại của Y cũng chỉ còn là lịch sử. Lạc Nam dễ dàng phá giải vạn quân sát trận như vừa rồi, rõ ràng chỉ có diễn quy hóa trận quyết làm được. Bên trong chiến trường, Chiến luôn nghe được lời nói của sư phụ mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ đến lần này lại gặp phải hai đối thủ khủng bố như vậy. Các vị, nếu chúng ta không liên thủ với nhau, sợ rằng quán quân sẽ lại thuộc về một trong hai người này. Chiến Luân hướng mắt nhìn tất cả thí sinh còn lại, cao giọng đề nghị, liên thủ đối phó bọn hắn trước, cảm thấy thế nào, Đề tiện vô liêm sỉ. Chiến duệ của độ đạo môn không đồng ý, lạnh lùng quát lên, hãy chiến đấu một cách công bằng, không hợp lực thì cút. Hàng loạt vị chiến trận sư lao vọt lên, hình thành vòng tròn bao phủ chiến duệ vào trung tâm. Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy đề nghị của Chiến Luân rất hợp lý, nếu như Chiến Duệ không đồng tình, vậy thì đem kẻ này loại bỏ đầu tiên. Lạc Nam thấy cảnh này nhíu mày, dự định bay lên chi viện cho Chiến Duệ. Nào ngờ Đế Vi lại ngăn cản trước mặt của hắn, ánh mắt màu tím lấp lé như sao tử vi, nhếch miệng trong trẻo, hãy để cá nhỏ tự giải quyết lẫn nhau, trận này ngươi chỉ được phép đấu với ta, buồn cười. Lạc Nam hừ một tiếng, bá đạo quy tắc âm thầm vận chuyển. Hắn là người hiểu rõ loại trận văn đen kịch do đế vi sử dụng khủng bố đến mức nào. Bởi đó là trận văn dung hợp cùng với quy tắc chi lực mà thiên hạ đế nhất từng thi triển, nếu không dùng đến bá đạo quy tắc, hắn sẽ không thể chống lại. Đây là lý do mà Thái Diễm nói rằng hắn buộc phải công khai thân phận nếu muốn giành chiến thắng tất cả. Tiểu ma sư đệ không cần lo cho ta, chiến duệ ngạo nghệ cười lớn, ta muốn được sẵn khoái chiến đấu đúng sở trường của mình, kết quả thế nào cũng không tiếc núi, để ra tay giúp đỡ chính là xem thường ta, được. Lạc Nam nghiêm nghị gật đầu tán thành, lần này hắn phải nhìn chiến duệ bằng ánh mắt khác. Cứ tưởng con hàng này cả đời chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu trận pháp và phù chú mà mặc kệ sự đời, không ngờ nội tâm vẫn là một kẻ có ngạo khí. Bước vào trận chiến, chiến vệ muốn tự lực cánh vác tất cả mà không nhờ vào bất kỳ ai. Vậy ngươi có thể thảm bại, chiến Luân lạnh lùng lên tiếng, lưu tinh trận, hai tay hắn nâng lên bầu trời, quy tắc chi lực cộng hưởng cùng hư không? Một tòa đại trận sáng chói ẩn chứa vô số ngôi sao hiện ra trên đỉnh đầu chiến vệ, chuẩn bị giáng xuống bất cứ lúc nào. Ngụy kiếp trận Thiếu thần tử của lôi trận đạo thống quát lên, một tòa trận pháp khổng lồ hiện ra, từ bên trong đó thình linh ngụy tạo thành hư ảnh của hai vị chấp pháp đạo giả, uy thế khủng khiếp. Vạn xà độc trận Trận sư của vạn xà cốc nở nụ cười yêu diễm, mái tóc của nàng hóa thành vô số con rắn bò khắp xung quanh, chúng nó bò đến đâu là trận văn hiện ra đến đó ngưng kết thành một đại trận mịt mù khói độc. Long Uyên Trận Trận sư đến từ tổ Long tộc dung hợp Long ngữ vào trận Pháp tạo thành vực sâu, dưới đáy vực là quần Long Gào thét sẵn sàng xé tan mọi thứ. Tru đạo trận, luyện hồn trận, yêu bằng trận, nộ viêm trận, trong lúc nhất thời, tất cả những chiến trận sư đều ngầm chấp nhận đề nghị của Chiến Luân, muốn liên thủ loại bỏ Lạc Nam và Đế Vi rồi mới phân ra thắng bại. Nhưng trước hết, bọn hắn sẽ khiến kẻ bất tuân chiến vệ phải trả giá đắt. Các ngươi tới hết đi cho ta, chiến duệ ngửa đầu cười to, hôm nay được chính diện đối kháng đông đảo chiến trận sư như vậy, dù bại cũng xứng đáng, bách đạo tộc trưởng nhẹ gật gù, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn về phía Thái Diễm. Nàng làm toàn chức đạo chủ thật sự rất khá, đệ tử dưới trướng đều rất đáng khen ngợi. Không tính tên tiểu ma có phần vượt trội kia, bất kể là đang phỉ hay chiến duệ đều có bản lĩnh và lòng dạ hiếm người có được. Thái Diễm ung dung nhấp một ngụm trà. Bắt Kiếu hai chân, nàng đã quyết định sau khi trở về sẽ truyền thụ toàn chức đạo kinh hoàn chỉnh, kinh nghiệm về trận pháp và phù chú khi đột phá thần đạo của mình cho chiến duệ xem như khích lệ đệ tử. Biểu hiện của tên này cũng khiến nàng khá hài lòng. Bát Thủ Thiên Trận Tướng hiện, chiến duệ triệu hoán chí tôn pháp tướng là một cự nhân khổng lồ với tám cánh tay. Nhân tướng hợp nhất, chiến duệ dung hợp vào Bát Thủ Thiên Trận Tướng. Pháp tướng thần thông, bát phương thành trận, Bát Thủ Thiên Trận Tướng ngửa đầu rít cao. Tám cánh tay điên cuồng đấm ra tám hướng khác nhau. Chiến duệ vận chuyển trận văn, cơ thể của Bác Hủ Thiên trận tướng lóe sáng dữ dội, vô số trận văn ngưng tụ trong nắm tay. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tám quyền đấm vào tám hướng, mỗi một quyền liền kết thành một tòa thiên đạo trận pháp. Chỉ với một mình chiến duệ và Bác Thủ Thiên trận tướng kết hợp, chỉ trong nháy mắt đã lập xuống tám tòa đại trận. Có chí khí. Lạc Nam sảng khoái cười to. Bởi vì hắn nhìn thấy tám tòa đại trận do chiến duệ lập ra đều là trận pháp công kích, không hề có một trận pháp phòng ngự nào. Điều này nói rõ chiến duệ mới song phẳng với vài chục đối thủ, chẳng hề e ngại dù chỉ một chút. Đã cho ngươi đủ thời gian, bại đi. Chiến luân cười gằn phất tay. Sát, vài chục vị chiến trận sư đồng loạt xuất kích, điều động trận pháp của mình toàn lực tấn công. Vài chục tòa trận pháp cùng lúc phát động công kích là cảnh tượng hoành tráng như thế nào? Ngay cả Hoài thánh thực lực khủng bố, từ đầu đến cuối vẫn luôn lười biến ngáp lên ngáp xuống cũng hứng thú liếc nhìn. Tuy nói tám tòa chiến trận không tồi, nhưng để đấu lại vài chục tòa thì thật sự quá trên lệch, kẻ bại là ai vừa nhìn là biết rồi. Chiến vệ sắc mặt kiên định, khi tất cả đều cho rằng hắn sẽ bại trận dễ dàng, hắn bỗng nhiên cắn chặt răng, cao giọng quát lên, táp tướng thần thông, vệ hồn thăng lực trận, linh hồn tinh khiết của chiến vệ bắn ra. Hắn chấp nhận hiến tế tám phần linh hồn của mình phân thành tám tia hồn lực bắn thẳng vào tám tòa chiến trận. Ngay khi tám tòa chiến trận thôn phệ linh hồn, uy lực của chúng nó bỗng nhiên đại tăng, ngay cả phạm vi cũng điên cuồng mở rộng, hung hăng nghiền thẳng vào vài chục tòa trận pháp đang ập đến. Không xong. Đám chiến trận sư hoảng hốt gầm lên. Đùng đùng đùng đùng. Thư không rung chuyển, lực lượng bạo tạc che phủ mọi tầm mắt. chương 3023, chính là ngươi, hư không loạn lạc, trận văn điên cuồng ma sát, lực lượng bạo tạc thấp không gian. Phốc, 11 vị chiến trận sư tổ huyết toàn thân đẫm máu bị trục xuất khỏi chiến trường, mà ở phía đối diện bọn hắn là chiến duệ với mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nhúm bất tỉnh nhân sự cũng không ngoại lệ. Toàn trường biểu lộ nghiêm nghị, ánh mắt trở nên kiên dè nhìn về phía thái Diễm. Không ai nghĩ tới Tên đệ tử này của toàn chức đạo thống đã rơi vào cục diện như vậy vẫn có thể kéo theo hơn chục đối thủ đồng quy vô tận. Vụ va chạm vừa rồi quá lớn, uy lực của nó khiến những chiến trận sư không kịp phòng ngự đều bị trọng thương, đánh mất khả năng chiến đấu. Đáng giận, thật sự không đáng, các thế lực có thiên tài thảm bại theo chiến vệ thầm hận, siết chặt nắm tay. Mà phía bên này, đan vĩ đã nhanh chóng nâng đỡ chiến vệ, đem đăng dược trị thương linh hồn bỏ vào trong miệng của hắn cầm cự. Chiến Duệ hiến tế 8 phần 10 linh hồn của bản thân, lúc này đã cực kỳ yếu ớt, phải mất thời gian rất dài để có thể trị dứt điểm. Mang hắn đến đây. Thái Diễm vất tay, chiến Duệ được đưa đến trước mặt của nàng. Không hề do dự, Thái Diễm dùng một viên phục hồn thần đang thả vào miệng hắn. Mái tóc trắng dần trở về đen nhánh, mà làn da nhăn nhúng cũng giãn ra, có chút hồng hào. Cần tịnh dưỡng ít nhất nửa năm, trận đấu phù đạo sau đó hắn không cần tham dự. Thái Diễm nói. Đa tạ đạo chủ Các đệ tử cảm động nhìn nàng, không nghĩ đến đạo chủ nguyện ý bỏ ra một viên đan dược thần đạo hạ phẩm trị thương cho chiến duệ Có đan dược cao cấp như này hỗ trợ, một khi chiến duệ phục hồi sẽ nhân hòa đắc phúc, nói không chừng tu vi sẽ còn đại tăng. Khù, thật sự là một tên điên, chiến luân và đám chiến trận sư còn sót lại ho ra máu. Mặc dù thực lực của bọn hắn khá mạnh nên không bị chiến duệ kéo theo đồng quy vu tận nhưng ít nhiều cũng đánh chịu tổn thương sau cú va chạm kinh khủng vừa rồi. Chiến Duệ, huynh xứng đáng với cái tên của mình. Lạc Nam chân thành lẩm bẩm, thật không nuổng công vị thiếu thần tử này cả đời si mê cuồng nhiệt với trận pháp và phù chú. Tuy rằng chưa sở hữu toàn chức đạo kinh hoàn chỉnh, Chiến Duệ vẫn bằng bản lĩnh của mình chứng minh cho toàn thiên hạ nhìn thấy sự lợi hại của bản thân. Một lần đánh ra bát đại chiến trận Thăng tiến uy lực của cả tám tòa trận Pháp trong thời khắc cuối cùng khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, kéo theo hơn 10 vị đối thủ cùng cấp cá chết lưới rách. Nhìn khắp thế gian, chiến trận sư có thể đường đường chính chính làm được như vậy không nhiều. Chỉ tiếc là chiến duệ còn chưa kịp thể hiện khả năng ở phương diện phù chú đã bị thương nặng. Không tồi, bất được phiền toái. Nhìn thấy chiến duệ có thể kéo theo một đám chướng ngại vật, đế vi hờ hững nói. Chỉ là nàng vừa nói hết câu. Chiến Luân đã cùng tất cả chiến trận sư còn lại đem hai người vây công. Mà sau lưng bọn hắn thình lình chính là chí tôn pháp tướng của từng người đã được triệu hoáng. Tuy rằng chiến duệ khiến bọn hắn bị thương, nhưng thương thế cũng không quá nặng, vẫn còn thừa sức vây công Lạc Nam cùng Đế Vi. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, những kẻ còn sót lại này đều là thiên tài hàng đầu đến từ các đại thế lực. Ngoại trừ chiến Luân của Bách Đạo Thần Tộc, còn có một đám chiến trận sư của Tổ Long Tộc, Tổ Phượng Tộc, Đạo Yêu Thần Cung, Vạn Xà Cốc. Hải thần đảo, Sơn hải tự, đều là nhân vật đáng gờm. Đế vi nhếch mép, hai tay trưởng ra, ngũ hành sát trận vẫn còn tồn tại điên cuồng mở rộng, hướng về tất cả chứa ngại vật trước mắt bao phủ. Mau phá nó, chiến luân hừ lạnh, vận dụng bách đạo thần công, làm chủ quy tắc chi lực xung quanh ngưng kết thành một tòa luyện ngục trận. Bách đạo thần công là công pháp nổi tiếng của bách đạo thần tộc. Môn công pháp này giống với toàn chức đạo kinh là có thể tu luyện và phát triển một cách đa lĩnh vực tùy vào thiên phú cũng như khả năng của người tu luyện. Tuy nhiên khác với toàn chức đạo kinh ở chỗ, nếu toàn chức đạo kinh là vận dụng quy tắc chi lực của tự thân người sử dụng, thì bách đạo thần công lại có thể biến quy tắc tự nhiên ở phạm vi xung quanh thành của mình, nếu kết hợp với quy tắc của bản thân thì sẽ càng thêm lợi hại. Trận sư của Sơn Hải tự hai tay chấp ở trước ngực, miệng niệm, niệm Phật âm. Trận văn huyền ảo từ trong miệng của hắn bay ra diễn hóa thành chúng tăng siêu độ trận, hàng nghìn vị tăng nhân hiện ra tụng kinh niệm Phật, có tác dụng quấy rối tinh thần, suy giảm sát khí, làm kẻ rơi vào trong trận mê muội không còn chiến ý. Thiên tài trận sư đến từ tổ long tộc không chịu thua kém, long văn dung hợp vào bàn long trận khiến quy lực đại trận càng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, gần 20 tòa đại trận đã sừng sững hình thành, tầng tầng lớp lớp vây khốn đế vi và lạc nam vào trung tâm. Đồng thời chí tôn Pháp tướng của bọn hắn cũng hiển lộ thần thông, gia tăng uy lực trận Pháp. Khi 20 tòa đại trận nghiền ép, ngũ hành sát trận mà đế vi cướp được trước đó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Dù ngũ hành sát trận lợi hại, nhưng đối mặt với số lượng lớn trận Pháp chồng chất như vậy cũng chịu không thấu. Ngươi có muốn tống khứ những phiền toái này? Đế vi nhìn sang Lạc Nam nhà nhạc hỏi. Ha ha, ta có thể phát hiện trận tâm của chúng. Lạc Nam cười nhạt, hiểu được ý đồ của nàng. Đọc lên. Đế Vi lên tiếng. Trận tâm của luyện ngục trận dấu cách giữa trận ở tòa địa ngục thứ bảy. Lạc Nam nói. Suệt. Đế Vi cong ngón tay bắn ra, một luồng trận văn đen kịch huyền bí chuẩn xác rơi vào vị trí Lạc Nam vừa lên tiếng. Trong nháy mắt, Chiến Luân phát hiện luyện ngục trận của mình bị tước quyền thống chế. Trận tâm của chúng tăng siêu độ trận dấu trong bụng của tên tăng nhân đứng ở cuối cùng hàng thứ ba. Lạc Nam lại nói. Đế Vi điểm ngón tay bắn ra lập tức đoạt lấy quyền khống chế. Trận tâm của Bàn Long trận nằm ở, trận tâm của Phá Viên trận nằm ở, trận tâm của Huyền Hoàng Kiếm trận nằm ở, theo mỗi lần Lạc Nam lên tiếng, đế vi đều ăn ý bắn ra trận văn đen kịch vào đúng vị trí trận tâm, từ đó đoạt lấy toàn bộ quyền khống chế của đại trận. Không thể nào, chiến luôn như sắp phát điên gào thét, các ngươi gian lận, ai cho các ngươi liên thủ, sắc mặt một đám chiến trận sư xám như tro tàn, hoàn toàn không nghĩ đến viễn cảnh này. Bọn hắn có thể liên thủ để đối phó với Lạc Nam và Đế Vi, thì hai người đương nhiên cũng có thể tạm thời hợp tác để chống lại bọn hắn. Mà sự hợp tác này quá mức đáng sợ, Lạc Nam với kiến thức siêu quần của càng không trận thần, dễ dàng nhìn thấu vị trí trận tâm của tất cả đại trận trong cùng cấp. Còn Đế Vi với loại trận văn huyền bí dễ dàng chiếm đoạt và làm chủ tất cả trận pháp của địch nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả trận pháp đều chuyển hướng công kích, bao trùm lấy chiến luân và những kẻ còn lại. Hai. Đây là cuộc chơi của hai người, thấy cảnh tượng này, không ít thần đạo cảnh cường giả thở dài. Cũng không thể trách những người chiến lung yếu kém, chỉ trách đối thủ của bọn họ quá yêu nghiệt, hơn nữa yêu nghiệt liên hợp cùng yêu nghiệt thì càng thêm đáng sợ. Hiện tại dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, tạo ra bao nhiêu tòa đại trận, sợ rằng cũng sẽ bị Lạc Nam nhìn thấu và bị Đế Vi chiếm đoạt mà thôi. Khi trình độ đã chênh lệch quá xa, số lượng không thể bù đắp cho chất lượng. Phốc, phốc, phốc. Đế Vi lãnh khóc vô tình. Gần 20 tòa đại trận bao phủ oanh tạc chính chủ nhân của chúng nó. Càng đáng sợ hơn, một khi đế vi đã làm chủ được trận pháp, trận văn màu đen của nàng chính là bất khả xâm phạm, mặc kệ đám người chiến luôn cố gắng dùng phương pháp nào, cố gắng làm tất cả cũng không thể lấy lại quyền làm chủ trận pháp. Một vị chiến trận sư bị người khác sử dụng trận pháp do chính mình tạo ra để đối phó mình, chính là sĩ nhục, đã kích không gì sánh được. Chiến ý hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể vô lực đến đáng thương bị trục xuất ra ngoài sau khi không còn khả năng chiến đấu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giữa hư không chỉ còn lại Đế Vi và Lạc Nam đứng đối diện với nhau. Không xong rồi, sư đệ khờ quá. Đang phỉ lo lắng siết chặt nắm tay. Bởi vì nàng nhìn thấy, xung quanh Đế Vi chính là gần 20 tòa đại trận vừa cướp được, chúng nó ẩn chứa nguồn sức mạnh khổng lồ do chính Đế Vi làm chủ. Trong khi đó Lạc Nam đứng cô độc một mình. Ngay cả một tòa trận pháp phòng thân cũng không có. Rõ ràng cuộc hợp tác tạm thời vừa rồi, người có lợi chính là Đế Vi. Nàng đã cướp được gần 20 tòa đại trận do các thiên tài tạo ra, còn Lạc Nam mặc dù chỉ điểm thành công vị trí của trận tâm, nhưng hắn lại không làm chủ được bất cứ trận pháp nào. Mưu xuẩn. Không ít thiếu thần tử nhìn hắn bằng ánh mắt hả hê. Tên này ra vẻ nhiều như vậy, kết quả lại sắp rơi vào cảnh thất bại. Thế nào đây? Đế Vi hướng mắt nhìn hắn. Thanh âm pha lẫn chút trêu tức, ta hiện sở hữu gần 20 tòa đại trận, có thể lập tức trấn áp ngươi, khiến ngươi ngay cả thời gian lập trận cũng không có, muốn thi triển trận Pháp cần có thời gian nhất định, đế vi có thể dễ dàng trấn áp Lạc Nam ngay lập tức bằng 20 tòa trận Pháp có sẵn vừa cướp được, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đầu hàng hay muốn bị đánh ra? Đế vi nhàn nhạt hỏi. Câu này ta hỏi mới đúng a? Lạc Nam cười tủm tỉm. Ngươi có ý gì? Đế vi nhíu mày vừa mới dứt câu, đồng tử trong đôi mắt thâm thúy của nàng chợt co rút lại. Toàn trường ngơ ngác nhìn, vô số trận văn màu đen của tất cả đại trận do đế vi làm chủ bỗng nhiên biến hóa. Răng rắc. Từng lớp trận văn màu đen bên trên trận pháp sụp đổ, thay vào đó là một loại trận văn do vô số màu sắc sặc sỡ liên kết với nhau tạo thành. Đế vi kinh hãi khi quyền thống chế trận pháp của nàng toàn bộ biến mất. Làm sao có thể? Nàng không dám tin kinh hô thành tiếng. Hơn ai hết nàng hiểu rõ trận văn của mình khủng bố như thế nào. Bởi vì đó là trận văn được dung hợp cùng hỗn độn quy tắc. Hỗn độn quy tắc chính là loại quy tắc tồn tại bên ngoài hỗn độn, là loại quy tắc có quyền năng khai thiên lập địa, vốn không thuộc về thế giới này, viễn siêu hoàn toàn các loại quy tắc ở nguyên giới. Tuy rằng nàng không thể chấp chưởng hỗn độn quy tắc lợi hại được như sư phụ của mình, nhưng bên trong cùng cấp nàng chính là tồn tại vô địch. Trận văn được dung hợp cùng hỗn độn quy tắc có thể xưng là hỗn độn trận văn cho phép nàng cướp đoạt và làm chủ tất cả các loại trận pháp khác trong thiên hạ. Ây thế mà ngày hôm nay, lần đầu tiên hỗn độn trận văn của nàng bị phá vỡ, đối thủ cướp lấy quyền làm chủ trận pháp của nàng. Điều này khiến nội tâm của đế vi hỗn loạn, nàng có cảm giác rơi vào trong mộng, một giấc mộng hoang đường. Hắn đã làm cách nào? Chẳng lẽ trận văn của hắn còn mạnh hơn của đế vi? Thuyển tượng thái tử đứng lên siết chặt nắm tay, ánh mắt oán hận nhìn chầm chầm lạc nam. Trận văn của tiểu ma cũng dung hợp quy tắc, hơn nữa còn là loại quy tắc mạnh hơn của đế vi, bách đạo tộc trưởng, tổ long tộc trưởng, hư không cung chủ lần đầu tiên biểu lộ sự ngưng trọng, thậm chí còn siết chặt cả nắm tay. Bọn hắn đã có suy đoán về thân phận của đế vi cho nên càng hiểu sự kinh khủng về loại quy tắc của nàng. Nhưng quy tắc của vị tiểu ma kia còn vượt qua. Phóng nhãn khắp nguyên giới, chỉ có duy nhất một loại quy tắc gần đây vang danh thiên hạ, ở đạo quốc đã trấn áp quần hùng. Khiến ngay cả thần đạo viên mãn như loạn hoàng vũ cũng bất lực. Không lẽ tiểu ma kia lại chính là Ngự Long công chúa đã đứng khỏi bảo tọa, hai mắt có hỏa diễm cuồng nộ thiêu đốt, long ngâm chấn động thương khung, tên khốn lạc nam, chính là ngươi. Chương 3024, trận đạo quán quân, Lạc Nam, thanh âm của Hoài Thánh như một hòn đá ném xuống đại hải khoái lên sóng lớn ngập trời. Toàn trường ngơ ngác Đang vĩ chỉ nghe trong đầu nổ ông một tiếng, hai mắt trợn tròn, môi đỏ há hốc. Ngự Long công chúa nói gì tại hạ không hiểu. Lạc nam nói. Ngươi đừng giả ngu. Hoài Khánh thở hỗn hển khiến bầu sữa quy mô phật phòng, loại quy tắc đó của ngươi, dù có hóa thành cho bổn công chúa cũng sẽ nhận ra, nàng đang nổi trận lôi đình, cái tên khiến nàng nhiều lần ngậm trái đắng lúc này lại dám ngang nhiên ở trước mặt của nàng tham gia thi thố, quả sáng chói mắt, hoàn toàn không xem nàng ra gì. Mà nàng là người đã vài lần chiến đấu đến mức sống còn với hắn, làm sao có thể quên loại quy tắc đã khiến mình phải chịu thiệt thòi đó. Nàng cực kỳ nhạy cảm, vừa liếc mắt là nhận diện được. Đúng vậy, loại quy tắc khủng bố đã từng được phá đạo hội trưởng sử dụng, chẳng trách hắn có thể phá giải trận văn của đế vi. Thư không cung chủ vuốt cằm Sau khi nghe Hoài thánh nói, mấy người bọn hắn đã có thể khẳng định tiểu ma chính là Lạc Nam. Bách đạo tộc trưởng khóe miệng giật giật. Thầm mắng nha đầu Thái Diễm thật là to gan, ngay cả nhân vật có thân phận nhạy cảm như Lạc Nam cũng dám thu vào đạo thống. Sau vô số năm, trước cuộc đã có nhân vật thành công thuyết phục độ đạo môn từ bỏ thế trung lập rồi hay sao? Sư đệ, thật sự ngươi là hắn. Đang tỷ lớn tiếng quát. Sư tỷ đừng tức giận, đệ không có ý giấu ngươi, Lạc Nam nhún nhún vai, biết rằng thân phận sớm muộn gì cũng phải bại lộ, có tiếp tục che giấu cũng vô ích. Hắn đưa tay lên mặt nhẹ vuốt. Dung mạo chậm rãi hiện ra. Ngũ quan tuấn lãng tà mị, ánh mắt uy vũ, chân mày như kiếm, đôi mắt hắc bạch phân minh tràn ngập yêu dị. Phóng nhãn thấp đạo giới, hắn cũng là tuyệt đỉnh Mỹ nam tử, nhìn qua một lần là lưu lại ấn tượng khó quên. Móa! Đám người long trần, đệ tử của độ đạo môn trợn mắt há hốc mồm, nhìn không được chửi thề. Chẳng trách tiểu ma lại yêu nghiệt khiến bọn hắn phải tự ti mặt cảm, thì ra thân phận của hắn chính là đệ nhất thiên tài phá đạo hội. Cái tên đáng hận này, đang phỉ lại nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này dám che giấu nàng lâu như vậy, cũng công nàng hết lòng chiếu cố hắn. Hừ, cứ tưởng hắn là đệ tử của ngươi, hóa ra không phải. Diệm tuyền cơ bất mãn nhìn Thái Diễm, nếu thế cũng không tính là ta thua, ai nói hắn không phải. Lão nương là người bồi dưỡng hắn ở mọi lĩnh vực. Thái Diễm lên cơn thịnh nộ trừng mắt, húng hồ dù không tính hắn vào, đệ tử của ngươi có thể sánh bằng đan phỉ của ta sao? Đừng có lật lọng, tiểu súc sinh đó, mau giết hắn. Viễn tượng thái tử đứng lên, hai mắt đằng đằng sát khí như lâm đại địch. Bình tĩnh đi, nơi này là bách đạo thần tộc, lại có ba vị đại năng trấn thủ, ở đây động thủ gây sự chính là tự tìm đường chết. Viễn tượng quốc chủ lắc đầu, họ là kia cũng thừa hiểu điều này nên mới dám ngang nhiên xuất hiện trước mắt chúng ta, độ đạo môn, các ngươi dám chứa chấp lạc nam phải không? Cùng thú đạo chủ và hàng loạt thế lực thù địch với phá đạo hội nhìn thái diễm chất vấn. Độ đạo môn chúng ta thu ai liên quan gì đến các ngươi? Thái Diễm như mày, cực kỳ cường thế nói, không phục cứ đến cắn, mặc dù độ đạo môn vẫn chưa quyết định ủng hộ phá đạo hội, nhưng thái độ của đám người này khiến nàng giận dữ, trong lòng đã hạ quyết định. Tốt tốt tốt, độ đạo môn xem ra thích chống lại đạo giới. Tài duyên lửa giận trùng thiên, các đạo thống và thế lực khác sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Đặc biệt là các phương đạo quốc, bọn hắn đã nhiều lần dốc sức lôi kéo độ đạo môn nhưng thất bại. Hiện tại kết quả độ đạo môn đã đứng về phía kẻ thù. Thú vị, không ngờ bản sự của nam nhân này lại lớn đến vậy, chơi được cả bộ môn luyện đan và trận pháp, yêu mị huyển ánh mắt lóe sáng, lẩm bẩm một mình, khiến truyền nhân của thiên hạ đệ nhất chật vật như vậy, quả nhiên chỉ có thể là hắn, cũng may sư tỷ yêu chỉ hân của nàng không có ở đây, bằng không thì phiền toái. Thiếu thần nữ của vạn xa cốc nhìn Lạc Nam liếm nhẹ môi thơm, nam nhân này thật ưu tú a, chẳng trách lần trước cốc chủ ra tay cứu hắn, nếu ta phải cùng bạn lữ giao phối, Hắn là nhân tuyển hàng đầu dâm nữ. Phượng Thánh Y của tổ phượng tộc kinh bị liếc xéo mắt. "Khanh khách, ngươi cũng rụng trứng rồi, còn dám chế giễu ta?" Thiếu thần nữ vạn phà cất chế nhạo. "Câm miệng, ta không phải tiện nhân như ngươi." Phượng Thánh Y lạnh lùng đáp. "Lạc Nam ngươi chờ đó, bổn công chúa đổi ý định, lần này ta phải tham gia trận đấu ngự thú." Hoài Thánh cao giọng tuyên bố, "Ta phải đích thân đánh bại ngươi, cứ tự nhiên." Lạc Nam thoải mái nhún vai trong lòng lại thầm hô không ổn. Má nó chứ, một mình đế vi đã đủ phiền phức rồi, thêm cả hoài Thánh vào thì càng khó chơi a. Tiểu ma lộ thân phận thật, từng người đều biểu hiện khác nhau. Nhưng có một điều tất cả phải xem trọng, đó là quan hệ của độ đạo môn và phá đạo hội đã thân thiết đến mức vượt xa tưởng tượng. Để Lạc Nam lấy tư cách đệ tử của độ đạo môn tham gia các cuộc thi, rõ ràng độ đạo môn đã công nhận hắn. Nên biết rằng độ đạo môn là một trong những thế lực hàng đầu thiên hạ. Ba vị đạo chủ đều là nhân vật đáng gờm có sở trường riêng, nội tình hùng hậu. Phá đạo hội đã lôi kéo được độ đạo môn, đây là chuyện đáng báo động đối với đạo vực và đạo quốc. Ha ha, vốn tưởng rằng thế gian có nhiều yêu nghiệt, không nghĩ đến yêu nghiệt của độ đạo môn là do Lạc Nam hóa thành. Tổ Long tộc trưởng cười híp mắt, đầy hứng thú nói, thật mong chờ trận chiến của hắn và Hoài Thánh, hư không cung chủ và bách đạo tộc trưởng vuốt cầm, bọn hắn cũng nghe qua về chiến tích của Lạc Nam, hiện tại vẫn muốn mở mang tầm mắt. Ngự Long công chúa sẽ không có cơ hội. Đế vi lúc này bỗng nhiên mở miệng, hai mắt hừng hực chiến ý khóa chặt lấy kẻ đối diện, ta đã nghe nói về ngươi, kẻ được mệnh danh là yêu nghiệt của phá đạo hội trưởng, mặc kệ ngoài kia có vô số kẻ muốn đối phó Lạc Nam, nhưng hiện tại nàng là người duy nhất được đấu chính diện với hắn. Ta sẽ thắng trận này. Đế vi thông dông lên tiếng. Cô nương lấy đâu ra tự tin. Lạc Nam nhếch miệng. Không muốn cho nàng bất cứ cơ hội nào, hắn hướng tay trưởng xuống gần hai mươi tòa đại trận đằng đằng sát khí nhanh chóng trấn xuống thân ảnh mỹ nhân, hoàn toàn không có chút thương hoa tiết ngọc. dù quy tắc của ngươi có thể chống lại hỗn độn quy tắc của ta, nhưng ở tạo nghệ chiến trận, ta sẽ đàn áp ngươi. cảnh tượng hàng loạt đại trận sát khí ngút trời bao phủ lấy bản thân không làm đế vi nao núng. chỉ thấy nàng nhẹ hít sâu một hơi, đôi mắt màu tím như mộng ảo khép lại, bờ môi mềm mại sau lớp khăn che thì thầm, nghịch thế thần thông vạn thù dệt thiên la. khoảnh khắc đó, từ sau bóng lưng mềm mại uyển chuyển của nàng. Hàng vạn hư ảnh con nhện đen với đôi mắt tím hiện ra, tám cái chân di động với tốc độ khủng bố như lướt đi trong hư không, chỉ thoáng chốc bầy nhện vạn con đã phong tỏa bốn phương tám hướng. Vù vù vù vù vù vù. Bầy nhện bắt đầu dâng tơ với tốc độ kinh hoàng, mỗi một sợi tơ mà chúng bắn ra lại chính là hỗn độn trận văn chằng chịt. Trong nháy mắt, hàng vạn con nhện đã dịch ra hàng nghìn tòa trận pháp khủng bố cấp độ thiên đạo, như thiên la địa võng, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tất cả đều là sát trận. Hàng nghìn tòa sát trận với bi lực kinh người. Răng rắc ầm ầm ầm. Gần 20 tòa đại trận do Lạc Nam điều động áp tới lập tức bị sát trận của đế vi phá hư, nghiền ép thành hư ảo, trận văn sụp đổ tung bay tán loạn. Vạn thù dệt thiên la, một trong những môn nghịch thế thần thông hàng đầu trong lĩnh vực chiến trận sư. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Dùng lực lượng và linh hồn của bản thân dung hợp thành bầy nhận với số lượng khủng bố, đám nhận này sẽ thay thế chủ nhân lập xuống trận pháp với tốc độ kinh khủng Chỉ trong nháy mắt, hàng nghìn trận Pháp chẳng chịch đang xe như thiên la địa võng. Cũng may thực lực của đế vi còn yếu nên chỉ lập xuống được nghìn tòa sát trận, nếu là sư phụ của nàng ở đây, số lượng sát trận sẽ lên con số hàng vạn, hàng chục vạn. Bách đạo tộc trưởng mí mắt giật giật liên hồi, bị uy lực của vạn thù diệt thiên la làm cho chấn động. Chỉ là kiến thức của ông ta phong phú, biết rằng năm đó càn khôn trận thần cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu Lạc Nam là truyền nhân thật sự của càn khôn trận thần. Vậy hắn cũng sẽ có. Quả nhiên đúng như bách đạo tộc trưởng dự đoán. Ngay khi Lạc Nam nhìn thấy vạn thù dịch thiên la, hắn đã gầm lên một tiếng trong lòng, nghịch thế thần thông càng không vạn trận, hóa vũ bá thần thể điên cuồng chấn động, bá đỉnh sôi trào, bá lực và bá đạo quy tắc lấy Lạc Nam làm trung tâm mãnh liệt phóng ra tạo thành một vùng càng khôn. Theo ý niệm của hắn, hàng loạt thiên đạo trận pháp cấp tốc được lập xuống giữa càng khôn, tốc độ lập trận hoàn toàn không thua kém gì so với vạn thù dịch thiên la của đế vi Nếu vạn thù dệt thiên la là mượn bầy nhận để kết trận, thì càn khôn vạn trận chính là thao túng quy tắc chi lực tự động diễn hóa thành trận. Đương nhiên lần này không có thần lực hỗ trợ nên Lạc Nam cũng không thể đánh ra càn khôn vạn trận ở mức tối đa, hắn phải lược bỏ toàn bộ thần trận bên trong đó, chỉ lưu lại thiên đạo sát trận, số lượng hàng nghìn, không hề thua kém đế vi. Oanh oanh oanh. Đùng đùng đùng. Đế vi làm trung tâm với hàng nghìn tòa sát trận của nàng bao phủ xung quanh. Lạc Nam cũng làm trung tâm với số lượng sát trận không hề thua kém. Bọn hắn như hai phương vũ trụ, những trận pháp như các thế giới bên trong vũ trụ. Hai phương vũ trụ điên cuồng đụng vào nhau, điên cuồng ma sát, hủy diệt lẫn nhau. Sát trận đấu sát trận. Toàn bộ hư không chiến trường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Tổ Long tộc trưởng phải đích thân ra tay dùng Long ngữ gia cố chiến trường, sợ uy lực bạo tạc ra ngoài làm ảnh hưởng đến những người khác. Lúc này người ở bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy thân ảnh của Đế Vi và Lạc Nam, thay vào đó chỉ thấy lực lượng khủng bố oanh tạc như pháo hoa, chỉ thấy trận văn sặc sỡ của Lạc Nam đang phá tan trận văn màu đen của Đế Vi. Phương vũ trụ của Lạc Nam đang chiếm ưu thế lớn, Phạm Vi chiếm lĩnh không gian ngày càng nhiều. Đơn giản bởi vì bá đạo quy tắc của hắn vượt qua được hỗn độn quy tắc, mà bá lực của hắn cũng cường đại hơn hỗn độn chi lực của Đế Vi mà thôi. Đế Vi có thể rõ ràng cảm nhận được điều này. Nàng cắn chặt cánh môi đến mức rỉ máu, không ngờ hỗn độn quy tắc và hỗn độn chi lực mà mình luôn tự hào lại có ngày rơi vào chiếu dưới của một đối thủ trong cùng cấp. Rõ ràng càng không trận thần từng thất bại trong tay sư phụ của nàng, nhưng nàng lại kém hơn truyền nhân của đối phương. Điều này khiến Đế Vi cảm thấy tức giận vì bản thân yếu kém, nàng thanh lãnh quát, bí pháp, tàn trận nhất nộ, hỗn độn quy tắc bao trùm khắp chiến trường. Vành. Hàng trăm vụ bạo tạc bỗng nhiên từ các sát trận đã bị càn khôn vạn trận phá hủy trước đó nổ ra đầy dữ dội, thành công phá tan hàng loạt trận pháp của lạc nam. Tàn trận nhất nộ là môn bí pháp đặc thù, nó có thể khiến các trận pháp đã bị phá hủy vùng lên mạnh mẽ, bạo tạc phẫn nộ ở một lần cuối cùng trước khi hủy diệt, kéo theo kẻ phá trận đồng quy vô tận. Cho nên khi những trận pháp của đế vi bị lạc nam phá hủy, chúng nó sẽ tiết nổ một cách kinh hoàng, khiến càn khôn vạn trận của lạc nam rung chuyển, sinh ra lỗ thủng thậm chí có dấu hiệu bị kéo theo sụp đổ thủ đoạn thật nhiều sắc mặt lạc nam trầm xuống đế vi này quả thật là yêu nghiệt thủ đoạn vô biên tầng tầng lớp lớp nhưng đừng quên bí pháp ta cũng có lạc nam hai tay kết ấn trong lòng nghiêm nghị thăng đạo trận pháp ngay lập tức hồn đỉnh và linh hồn của hắn gần như bị rút cạn hồn lực hàng chi quyển mộng và thiên lệ hỗ trợ cung cấp vô vàng ti hồn lực tinh khiết tất cả những hồn lực này dung hợp vào bên trong càn không vạn trận đem đẳng cấp của chúng nó đẩy vọt lên một đẳng cấp Vũ trụ của Lạc Nam lại được mở rộng, tất cả sát trận của hắn mạnh lên một cách tổng lực. Bất chấp tàn trận nhất nộ của đế vi nổ ra, càng không vạn trận vẫn có thể chống lạnh, nghiền ép một cách bá đạo và mãnh liệt không gì cản nổi. Sát trận của đế vi bị hủy diệt không ngừng, phạm vi chiến trường ngày càng do Lạc Nam làm chủ. Không thể, đế vi thất thần nhìn trận văn của mình tán loạn, nhìn vũ trụ của mình bị đáng tan. Thân thể của nàng đã rơi vào phạm vi của càng không vạn trận, như cá nằm trên thất. Lạc Nam như thần minh cao cao tại thượng nhìn xuống nữ nhân bất lực. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia lãnh khốc, hắn quyết định phải trọng thương Đế Vi ở vòng đấu này, để những vòng đấu sau nàng không thể làm phiền mình được nữa. Bạo, Lạc Nam ra lệnh cho càn không vạn trận tự bạo, quanh tạc mỹ nhân. Nào ngờ ngay khi hắn muốn hạ sát thủ, Đế Vi lại hé môi nói ra, ta nhận thua, cơ thể của nàng lập tức được dịch chuyển ra ngoài, bình an vô sự. Hừ, thua keo này bày keo khác. Đế vi siết chặt ngọc thủ, còn tận 8 vòng đấu, ta sẽ lấy lại tất cả, nữ nhân này không dễ chơi a? Lạc Nam âm thầm tiếc núi, đế vi này rõ ràng là người cầm được buông được, co được giãn được. Nàng ta nhận ra cục diện ở trận này đã an bài, thế là quyết đoán nhận thua thay vì trơ mắt để mình đắc thủ. Người cố chấp cứng đầu không đáng sợ, người dám nhận thua để tìm cách lật kèo mới là nhân vật nguy hiểm. Càng không vạn trận giải trừ, Lạc Nam thở hỗn hển, Toàn trường trầm mặt. Nghịch thế thần thông đấu nghịch thế thần thông, lạc nam nghiền ép yêu nghiệt như đế vi, không ai không phục. Bổn tọa tuyên bố. Bách đạo tộc trưởng trầm giọng lên tiếng, trận đạo quán quân là tiểu à không, là lạc nam của độ đạo môn. Chương 3025, Hợp lực nguyền rủa, nhìn thân ảnh nam nhân sừng sững đang tiếp nhận phần thưởng trên thiên không, hoài khánh hừ một tiếng. Nàng ước gì đây không phải bách đạo đại hội mà là một cuộc chiến trên lôi đài, như vậy nàng sẽ bay lên đánh cho lạc nam rơi xuống như diều đứt dây. Huyển tượng thái tử nhìn thấy sắc mặt đế vi lạnh lùng, liền ân cần tiến lại hỏi thăm, đế vi cô nương không sao chứ, ngươi là ai? Đế vi nhướng mày hỏi. Tại hạ là thái tử của huyển tượng thần quốc, danh xưng huyển huyền cơ. Huyển huyền cơ ôn hòa giới thiệu. Ngươi là nam nhân. Đế vi cao mày hừ một tiếng, người ở đây đều là đối thủ của ta, có gì đáng để nói? Mau cút, dung mạo của huyển huyền cơ quá mức xinh đẹp, đế vi vốn nghĩ hắn là nữ nhân nên kiên nhẫn nói hai câu, không ngờ lại là một tên nam nhân, nàng liền không còn tâm trạng. Đối thủ Huyển huyền cơ giật mình, cô nương cũng sẽ tham gia thiên cơ đấu sao? Đế vi lười để ý đến con hàng này, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt bóng lưng của lạc nam, bên trong đồng tử màu tím có ngọn lửa hừng thực thiêu đốt. Đáng ghét, viễn huyền cơ siết chặt nắm tay, trong lòng hạ quyết định, ta sẽ đánh bại nàng ở thiên cơ đấu, để nữ nhân này phải chú ý đến ta, nghĩ như vậy, viễn huyền cơ liền trở về vị trí, kiên nhẫn chờ đợi. Lạc nam hài lòng đem trấn tâm trận trụ thu hồi, quyết định thứ này sẽ trở thành một cây cột bên trên bá vũ điện sau khi thăng cấp của mình. Đạo chủ, thấy thế nào? Hắn đắc ý nhìn thái diễm. Tạm được. Nàng nhếch mép gật gù, nhỏ giọng truyền âm. Thứ ngươi nhờ bổn tọa đã làm xong, ném cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật. Lạc Nam kiểm tra bên trong nhẫn, toàn thân chấn động nói, đạo chủ làm khi nào thế, từ khi ngươi mở miệng, ta đã tiến hành thực hiện trong đan điền. Thái diễm ung dung vuốt tóc, thấy được không, vượt xa mong đợi. Lạc Nam mỉm cười chân thành, vỗ vỗ ngực, đa tạ đạo chủ, đệ tử sẽ vì người thắng trận tiếp theo, thoải mái, ngươi là đệ tử của toàn chức đạo thống, thua trận mới là chuyện lạ, thắng trận là quá bình thường. Thái Diệm Dương Dương đắc ý nói. Diệm Tuyền cơ ngồi ở gần nghe đôi thầy trò này nói chuyện xém chút cắn đầu lưỡi, thầm hận bọn hắn quá mức kiêu căng, thật sự không xem thiên hạ ra gì. Hừ! Đan phỉ ở bên cạnh yêu kiều hừ một tiếng. Lạc Nam vuốt vuốt mũi tiếng đến gần, sắc mặt bồi tội nói, sư tỷ đại nhân đại lượng, không chấp với sư đệ đâu đúng không, xin lỗi, ta chỉ là đứa ngốc bị ngươi lừa gạt, không dám làm sư tỷ của ngươi. Đan phỉ hốc mắt phím hồng. Nàng nghĩ đến mối quan hệ của Cầm Giao Nhã, Họa Thủy Đám Người và Lạc Nam, chắc hẳn những nữ nhân đó đã sớm biết hắn là tiểu ma, chỉ có nàng là ngu xuẩn nhất bị hắn lừa gạt lâu nhất. Cũng công nàng là một trong những người chiếu cố hắn từ ngày đầu gia nhập độ đạo môn, kết quả hắn lại đối xử với nàng như thế. Ta gia nhập toàn chức đạo thống là vì sư tỷ A, nàng còn không hài lòng. Lạc Nam nhanh trí nói. Đang phỉ giật mình, chợt nhớ lại ban đầu nàng cũng không ngờ hắn sẽ chọn toàn chức đạo thống. Bởi nếu tính theo phương diện chiến lực thì hắn nên chọn vực thần đạo thống, tính theo hướng tu linh hồn thì hắn nên chọn thiên âm đạo thống, nhưng cuối cùng hắn lại chọn toàn chức đạo thống của mình. Thật sao? Đang phỉ bán tính bán nghi. Đúng vậy. Lạc nam nghi mặt đáp, nếu toàn chức đạo thống không có sư tỷ, ta cũng không gia nhập, miệng lưỡi trơn tru. Thái Diễm kinh bị quay mặt sang nơi khác. Đang phỉ nghe thấy hắn chọn mình thay vì cầm dao nhã và bùi linh Hi, lửa giận cũng lắng xuống. Líp xéo mắt, thế sao ngươi giấu ta lâu như vậy? Không phải giấu, mà không có cơ hội để công khai a. Lạc Nam bất đắc dĩ giang tay, giao nhã các nàng ấy biết thân phận của ta sau lần đến đạo quốc, mà lần đó sư tỷ đâu có tham gia. Những lần sau đó sư tỷ lại bế quan, khiến ta không có cơ hội tiết lộ thân phận. Tỷ là người ta muốn chia sẻ nhất, nếu không ta cũng đâu gia nhập toàn chức đạo thống, bởi vì một khi chúng ta ở cùng đạo thống, sớm muộn gì sư tỷ cũng sẽ biết thân phận của ta. Lạc nam chậm rãi thuyết phục. Nói cũng có phần đúng. Đan phỉ gật gù, nàng nhớ lại cảm xúc của mình khi biết tiểu ma chọn toàn chức đạo thống, lúc đó nàng đã rất kích động và hưng phấn, còn ở trước mặt cầm dao nhã và bùi linh hy khoe khoang. Hơn nữa dù ta là lạc nam hay tiểu ma, địa vị của sư tỷ trong lòng ta cũng là không ai thay thế được, thân phận chỉ là túi gia, tâm ý mới quan trọng nhất. Lạc nam chân thành nói, đưa tay lau nhẹ khóe mắt của nàng. Thái diễm hai mắt tròn xoe gia gà nổi lên rần rần, thầm mắng cái tên này hành vi buồn nôn như vậy cũng làm được. Long Trần và mấy tên đệ tử nho nhao ở một bên vội vàng lấy giấy bút ra ghi chép lại. Đang phỉ gò má ửng đỏ, lại chú ý đến biểu hiện của đám người thái diễm, nhất thời giật bắn mình đem hắn đẩy ra, cắt giọng nói: ngươi là ai cũng không liên quan gì ta, chỉ cần đạo chủ và tổ sư tán thành ngươi là đủ. Lạc Nam nắm chặt tay nàng, tỷ đừng giận nữa là ta yên tâm, ta thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho việc hóa phàm của tỷ. Ta rất quan tâm đến tỷ giống như tỷ quan tâm ta những ngày đầu vậy. Hắn sẽ không quên những viên đan dược đầu tiên ở đạo giới là Đan Phỉ luyện cho hắn. Hắn cũng sẽ không quên thanh nhiễm ma đao của hắn được Đan Phỉ mang đi nhờ luyện khí sư thăng cấp. Mau tránh! Đan Phỉ như bị điện giật trục tay lại. Trận đấu kế tiếp, Nguyên Rũ đấu các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. Bách đạo tộc trưởng cao giọng tuyên bố cắt đứt màn làm lành của tỷ đệ Lạc Nam. Lạc Nam nghe vậy cũng bước lên phía trước một bước. Vừa lúc thấy Đế Vi cũng làm ra hành động tương tự. Ánh mắt hờ hững nhìn về phía mình. Đế Vi đã rút kinh nghiệm, lần trước nàng luôn miệng nói sẽ thắng chắc hắn, kết quả thất bại vô cùng mất mặt, cho nên lần này nàng quyết định giữ im lặng, khi nào thắng rồi gái sau cũng không muộn. Mà những thiên tài khác thấy hai yêu nghiệt này lại muốn tiếp tục tham gia nguyên rủa, cả đám nhất thời tê dại cả gia đầu. Quy tắc chi lực cũng là công cụ rất quan trọng trong việc nguyên rủa, thử tưởng tượng hai loại quy tắc kia nhắm vào bọn hắn, làm sao bọn hắn có thể chịu thấu. Trong lúc nhất thời Các thiên tài trở nên lưỡng lự, không biết có nên tham gia cuộc đấu này hay không? Bách đạo tộc trưởng cũng rất bất đắc dĩ, quy tắc chi lực là một phần bản lĩnh của mỗi người, là thứ gắn bó với tất cả tu sĩ từ đạo cảnh, lão cũng không thể đề nghị cấm điều động quy tắc chi lực bên trong thi thố được. Nhưng nếu không cấm quy tắc chi lực, nếu Đế Vi và Lạc Nam tham gia thi đấu ở lĩnh vực nào, đó sẽ là màn trình diễn của hai người bọn hắn, những thí sinh khác đều trở thành vật làm nền. Tuy nhiên chẳng còn cách nào, đây là thế giới mạnh được yếu thua. Có trách thì chỉ đành trách những người khác không thể sánh bằng hai kẻ này. Nghĩ đến đây, bách đạo tộc trưởng quyết định thắng bại đều tùy thuộc vào bản lĩnh của từng thí sinh. Mời các thí sinh tham gia bước lên, từng nhân vật chậm rãi đứng dậy tiến về phía trước. Bất quá so với hai cuộc đấu trước đó, lần này số lượng thí sinh chỉ vẹn vẹn chính người. Không tính Lạc Nam và Đế Vi, đám người còn lại lần lượt là thiếu thần tử của Nguyền Tà Đạo Thống, công chúa của Thiên Nguyền Thần Quốc, một vị trưởng lão của Bách Nhãn Đạo Thống, trưởng lão của Sinh Tử Đạo thống. Một vị xà nữ của vạn xà cốc, thiếu thần tử của hồ nguyền đảo và thiên tài của bách đạo thần tộc. Thiếu nữ bên cạnh thiên cơ tán nhân dự định dự thi, kết quả lại bị lão ta lôi ngược trở về. Sư phụ làm sao thế? Thiếu nữ bất mãn chu môi, nàng mặc dù nắm giữ thiên cơ nhưng cũng tinh thông nguyền rũa nha. Có hai vị kia tham dự, đừng có lên đài kẻo chút họa vào thân. Thiên cơ tán nhân bất đắc dĩ nói, đợi đến thiên cơ đấu, sư phụ sẽ cho con tham dự, thiếu nữ buồn bã cúi đầu. Nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời sư phụ. Nhìn thấy chỉ có 9 người tham gia cuộc thi, toàn trường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì nguyền rũa hay thiên cơ là hai lĩnh vực cực kỳ hung hiểm, phải đánh đổi bằng thọ mệnh, linh hồn và những phản vệ vô cùng nặng nề, tu sĩ bình thường ít ai theo đuổi những thủ đoạn có nhiều nguy cơ như thế này. Nhìn chính vị thí sinh là biết, ngoại trừ Lạc Nam và Đế Vi bảy người còn lại đầu tóc đã bạc trắng, tuổi trẻ nhưng chẳng khác nào lão nhân gần đất xa trời, rõ ràng là nhiều lần bị phản vệ trong lúc tu luyện. Bách đạo tộc trưởng vất tay, chính tòa đài cao đã hiện ra ở trong quảng trường. Lạc Nam và tám người thi nhau phóng lên đài. Quy tắc Nguyên Rũ đấu cũng rất đơn giản, các vị ở trên đài cao tiến hành Nguyên Rũ đối thủ, đồng thời tự vệ hoặc phá giải thuật Nguyên Rũ của đối thủ. Bách đạo tộc trưởng trầm giọng nói, người nào trụ lại cuối cùng chính là chiến thắng. Trong quá trình này, không được dùng đến ngoại vật phòng hộ, không được sử dụng vật phẩm của trưởng bối, càng không được ra tay công kích những đối thủ, vi phạm sẽ bị trục xuất. Tấm luôn các lần thi đấu sau, toàn trường hít một ngụm khí lạnh, cuộc chơi này thật nguy hiểm a, vậy mà tiến hành nguyền rũa lẫn nhau. Bất quá nghĩ cũng đúng mà thôi, vừa nguyền rũa đối thủ, vừa phải tự vệ trước thuộc nguyền rũa từ đối thủ đây chính là thủ đoạn đơn giản và trần trụi để tìm ra đâu là nhân vật lợi hại nhất ở lĩnh vực này. Lạc Nam nghe xong quy tắc vội vàng trở về tháng đài, chậm rãi tháo xuống mấy khối phá đạo lệnh và yểm thiếu chi liên bí mật đưa cho Thái Diễm giữ hộ. Bất kể là phá đạo lệnh hay yểm thiếu chi liên đều có quy tắc cung bố của đại tỷ và yểm ma điện chủ phù phép. Kẻ nào dám dùng thiên cơ dò xét hay chơi trò quyền rũ chính là tự tìm đường chết, nhưng mang theo bên mình sẽ vi phạm luật chơi. Thứ này là thái diễn quan sát yểm thiếu chi liên, nội tâm rung rẩy, trừng mắt nhìn hắn truyền âm. Tiểu tử thúi này thật nhiều bí mật a, hiển nhiên nàng đã mơ hồ đánh hơi được một thân phận khác của hắn. Hắc hắc, ta tin đạo chủ nhất. Lạc Nam nháy mắt cười. Hắn ung dung trở về đài cao. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Thái Diễm âm thầm thở dài cũng may nàng đã làm ra lựa chọn. Đối địch với người nam nhân này, thật sự đáng sợ. Đừng đường là toàn chức đạo chủ nhưng ngay cả nàng cũng kiên kỵ những con ác chủ bài của lạc nam. Bất quá việc hắn tin tưởng giao yểm Thiếu Chi Liên cho mình tất giữ khiến Thái Diễm cảm thấy không tồi, khóe môi cong lên một đường tuyệt mỹ. Phần thưởng của quyền rũ đấu gọi là tan thần nộm, bách đạo tộc trưởng từ những trữ vật triệu hoán một tên người rơm nhỏ gọn có thể nắm ở trong tay, trên người khoác tan phục màu trắng trong vô cùng quỷ dị. Tác dụng của tan thần nộm cũng khá đơn giản, chính là đồ vật chỉ có thể sử dụng một lần, gia tăng uy lực của quyền rũ thuộc lên người khác, vượt cấp quyền rũ địch nhân. Bách đạo tộc trưởng vuốt tầm, nếu không dùng với mục đích như vậy, tan thần nộm có thể gánh thay chủ nhân của nó một đợt quyền rũ cấp thần đạo, ánh mắt không ít người sáng lên. Đồ chơi này thật tốt, vừa có thể thâm độc nguyền rũ người khác, vừa có thể dùng để tự vệ tránh kẻ thù bí mật nguyền rũ mình. Không ít thần đạo cảnh kẻ thù đông đảo thầm hạ quyết định sẽ đặt mua tan thần nộm từ bách đạo thần tộc phòng thân. Lạc Nam vuốt vuốt trầm, hắn đã từng vài lần nguyền rũ mấy tên xấu số, có thêm tan thần nộm sử dụng cũng không tệ nha. Nguyền rũ đấu bắt đầu. bách đạo tộc trưởng tuyên bố. liếc mắt nhìn Thái Diễm, Lạc Nam miễn cười vất tay Phần Phật. Một quyển cổ thư tà dị màu đỏ như máu, tràn đầy khí tức cổ lão, âm u và huyền bí trôi nổi lơ lửng trước mặt của hắn, xung quanh có nguyên rủa thần lực nhẹ nhàng lưu động khiến tất cả phải run mình. Đây chính là tai ách thư đã được đích thân Thái Diễm ra tay thăng cấp. Tai ách thư hiện tại đã đạt đến thần bảo rồi. Khi hệ thống giao phó nhiệm vụ phải toàn thắng các lĩnh vực, Lạc Nam đã bí mật nhờ Thái Diễm thăng cấp giúp mình tai ách thư. Nhưng hắn chỉ nhờ nàng đem tai ách thư nâng lên thiên đạo bảo là đủ. Chẳng ngờ nàng lại bạo tay hơn, đem nó thăng đến thần cấp hạ phẩm, hơn nữa còn là thực hiện bí mật bên trong đang điền, giữa vô số ánh mắt quan sát. Không thể không nói, ở các loại chức nghiệp như luyện khí, Thái Diễm cũng là một yêu nghiệp. Trước đó nàng vừa mới đưa tay ách thư cho Lạc Nam, hắn cũng đã hứa với nàng sẽ giành chiến thắng ở vòng đấu này. Mẹ nó, nhìn thấy Lạc Nam lấy ra đồ chơi khủng bố như vậy, tất cả thí sinh khác tê dại cả da đầu. Nhưng cả đám cũng không thể làm gì khác. Bởi vì tai ách thư là thần bảo của Lạc Nam đã nhận chủ, là công cụ để thi thuật mà không phải ngoại vật, không hề vi phạm quy tắc. Đã như thế, cách duy nhất để chiến thắng chỉ có thể là. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ lớn mật. Hợp lực nguyền rũ một mình Lạc Nam Chương 3026, Thê Thảm, âm thầm quyết tâm hợp lực nguyền rũ Lạc Nam, bảy người lập tức xuất ra thủ đoạn thiếu thần tử của nguyền tà đạo thống lấy ra một bát hương đẫm máu, dùng tay cắm vào hai nén nhang. quy tắc chi lực của hắn dung hợp cùng hùng lực chuyển hóa thành nguyền rũ chi lực tiến vào bên trong bát hương. ùng ùng, bát hương đầy máu sôi trào, máu tươi luôn chuyển lên thân hai nén nhang lần lượt hiện ra hai chữ ứng với lạc và nam. nguyền rũ chi lực như ngọn lửa, hừng hực thắp hương bốc cháy. mà nguyền tà thiếu thần tử hai mắt trở nên đỏ thẫm, miệng không ngừng niệm chú ngữ quỷ dị. Tốc độ cháy của hai nén nhang mỗi lúc một nhanh. Đây là huyết hương thuật, Thông qua việc tế luyện máu huyết của bản thân bằng quyền rũ chi lực để phù phép nạn nhân. Khi hai nén nhang lụi tàn cũng là lúc máu huyết trong cơ thể nạn nhân bị thiêu đốt sạch sẽ. Có người kiến thức bất phàm nhận ra thủ đoạn mà Nguyên Tà Thiếu Thần Tử thi triển, vuốt tay nói, chẳng trách Nguyên Tà Thiếu Thần Tử nhìn như một bộ thây khô, bởi vì hắn phải hiến tế cả máu của hắn trong quá trình này. Ở một bên khác, công chúa của Thiên Nguyệt Thần Quốc nhìn chẳng khác nào một bà lão lưng cồng. Chỉ thấy bà ta lấy ra một con rối được kết thành từ những mảnh vải vụn vặt. Đưa đôi mắt đục ngầu quan sát Lạc Nam đứng ở không xa, hồn lực điên cuồng truyền vào thân con rối. Khoảnh khắc đó con rối thay hình đổi dạng, hóa thành diện mạo giống y đúc Lạc Nam được làm từ vải bông. Thiên nguyền công chúa hai tay lên lên, con rối Lạc Nam liền bay lơ lửng giữa bầu trời. Vù vù vù. Công pháp chủ đạo của thiên nguyền thần quốc là thiên nguyền tin được công chúa niệm ra dẫn dắt quy tắc chi lực ngẫu nhiên ngoài thiên địa hóa thành hàng vạn mũi kim lao thẳng xuống, hung hăng cắm vào thân con rối. Lạc Nam hơi nhíu mày, hắn cảm giác được cơ thể mình như có vô số thanh kim kim vừa mới chích vào, tuy không đau đớn nhưng cũng rất ngứa ngáy. Mà chưa dừng lại ở đó, Thiên Nguyên công chúa thông qua vô số mũi kim đó truyền vào nguyên rủa chi lực. Những nguyên rủa chi lực này sẽ tiến thẳng vào cơ thể, linh hồn của Lạc Nam quấy phá, gặm nhấm sinh cơ của hắn. Tất Nhãn trưởng lão nhìn qua như một lão nhân mù lòa, Hai hốc mắt trống rỗng chẳng tồn tại bất cứ thứ gì. Tuy nhiên bách nhãn trưởng lão lại thức tỉnh nguyền tâm nhãn, đó là một con mắt tồn tại ở trong trái tim của ông ta. Khi trong lòng căm hận một kẻ nào đó đến tận xương tủy, nguyền tâm nhãn sẽ tự động kích hoạt, rút đi hồn lực của chủ nhân để nguyền rũ kẻ đó, đánh cắp khí vận của kẻ đó, mang đến những tai ương độc địa, những bất hạnh, thống khổ. Thế nên lúc này... Bách nhãn trưởng lão đang ngấm ngầm tưởng tượng ra những tình tiết không có thật nhằm gia tăng hận ý của mình với Lạc Nam lên đến đỉnh điểm. Bên trong tưởng tượng của ông ta, Lạc Nam là kẻ khiến ông ta mù loà, cướp vợ ông ta, cưỡng bức thê thiếp của ông ta, hủy diệt mọi thứ của ông ta, sau cùng càng là đem bách nhãn đạo thống triệt để tiêu diệt. À Lạc Nam, ta và ngươi không đội trời chung, bách nhãn trưởng lão ngửa đầu gào thét, hận ý sôi trào, lòng ngực như muốn nổ tung. Nguyên tâm nhãn chính thức tỉnh lại. Mở ra một con mắt đầy rẫy hận thù bên trong trái tim, điên cuồng cắn nuốt, hấp thụ hồn lực của Bách Nhãn trưởng lão chuyển hóa thành nguyên rủa chi lực cường đại, xuyên qua thời không lao thẳng đến vị trí của Lạc Nam. Sinh tử trưởng lão lấy ra một cổ quan tài của kỹ một nát. Quan tài mở ra, sinh tử chi lực trên thân quan tài luân chuyển, bên trong nằm một con tội nguyên sinh vật bị thiên địa nguyên rủa, bị chính giới linh của nguyên giới nguyên rủa. Trống. Tội nguyên sinh vật hình thù xấu xí gào thét trong đau đớn tứ chi của nó bị xích vào quan tài, vô số lưỡi gai bén nhọn xuyên qua cơ thể định trụ nó nằm im tại chỗ, cực kỳ thê thảm. sinh tử trưởng lão cắn đầu lưỡi phun ra một nguồn máu tươi lên cơ thể của tội nguyền sinh vật, hai mắt của hắn hướng về phía lạc nam, niệm niệm khẩu quyết, bí pháp, sinh tử hoán chuyển, sinh tử hoán chuyển là một loại bí pháp chuyển đổi trạng thái giữa hai mục tiêu. Khi triển môn bí pháp này, sinh tử trưởng lão hiển nhiên là muốn đem trạng thái nguyền rủa thê thảm từ con tội nguyền sinh vật chuyển sang cơ thể của lạc nam biến hắn thành tội nguyên sinh vật. Khi đó đối mặt với nguyền rủa đến từ chính nguyên giới, hắn làm sao có thể hóa giải? Không thể không nói, những kẻ này đều đối nghịch với phá đạo hội, là kẻ thù của Lạc Nam nên ra tay bằng thủ đoạn độc ác nhất. Những kẻ còn lại cũng không chịu thua kém. Thiếu chủ của Hồ Nguyên Đảo triệu hoán ra hai nữ nhân ngư diện một hung ác, cái đầu trọc lóc, hình thù dữ tợn, làn da trắng nhợt, răng nanh sắc nhọn và cái đuôi cá đầy rẫy những vết loang lỗ đứng bên cạnh mình. Đây là chủng loài biến dị bên trong nhân ngư tộc được xưng là sinh linh bị hải dương ruồn bỏ, có tên gọi là quỷ ngư, không có diện mạo xinh đẹp như các mỹ nhân ngư bình thường, không có linh hồn thánh khiết và trong suốt, càng không có được tiếng ca du dương tuyệt vời. Thay vào đó, quỷ ngư giống như lệ quỷ, linh hồn chứa đầy tạp chất dơ bẩn, mùi vị tanh hôi bẩn tử như cá chết, sở hữu tiếng cào có thể nguyền rủa linh hồn. Dù là ở đạo hải mênh mông, quỷ ngư cũng là tồn tại quý hiếm chỉ có số ít thế lực chủ tu nguyên rũ chi đạo như hồn nguyên đảo mới sở hữu quỷ ngư. Hồn Nguyên thiếu chủ hướng về lạc nam mở miệng niệm nguyên âm. Ta nguyên rũ ngươi đạo cơ vỡ nát, linh hồn tiêu tan, chịu những tra tấn thê thảm đau đớn nhất. Hai nữ quỷ ngư lần lượt đặt tay lên vai của Hồn Nguyên thiếu chủ, cất giọng khàn khàn gào thét như quỷ dữ đến từ vực sâu dưới lòng biển, thanh âm khiến người ta rợn cả tóc gáy. Nếu tiếng hát của mỹ nhân ngư có thể giúp người khác thanh tẩy linh hồn, hỗ trợ tu luyện củng cố tâm cảnh thì tiếng gào của quỷ ngư lại dùng để đánh tăng linh hồn, gia tăng uy lực của các thủ đoạn tà thuật. Khi tiếng gào thét của quỷ ngư dung hợp cùng với nguyên âm của Hồ Nguyên Thiếu chủ, uy lực của thuật nguyền rũ gia tăng gấp 9 lần bao phủ lấy Lạc Nam. Xà, xà nữ của vạn xà cốc hiện ra bản thể là một tôn bát kỳ đại xà với 8 cái đầu tương ứng với 8 loại tội lỗi nghiêm trọng mà nhân loại mắc phải lần lượt là bất hiếu, bất tín, bất minh, ngu muội, vô cảm, nham hiểm, nông nổi, dục vọng. Tám loại tội nghiệt không được thiên địa dung thứ, xứng đáng rơi vào địa ngục hóa thành miền rũ chi lực trong tám cái miệng trắng khổng lồ như tám luồng khí bắn thẳng vào lạc nam. Người cuối cùng, thiên tài miền rũ đường của Bách đạo thần tộc gọi ra chí tôn pháp tướng của mình là một tôn kiếp miền pháp tướng. Âm um, âm um, âm, um. kiếp miền pháp tướng có hình dáng tương tự như một vị chấp pháp đạo giả dùng để thảo nghiệm tu sĩ khi độ kiếp. Nhưng khác với chấp pháp đạo giả, kiếp miền pháp tướng là dùng để trừng phạt. Nguyền rủa chi lực ầm ầm ngưng kết thành một thanh nguyền rủa kiếp mâu từ trên thiên không cắm thẳng xuống, muốn cắm xuyên linh hồn của lạc nam. Các ngươi muốn chết sao? Đột ngột bị bảy tên thí sinh liên thủ nhắm vào ra sức nguyền rủa, lạc nam nổi trận lôi đình. Nếu là những kẻ đến từ các thế lực thù địch thì cũng thôi, nhưng ngay cả đám người của vạn xà cốc, bách đạo thần tộc, hồn miền đảo cũng ăn ý nhắm thẳng vào hắn, thật sự là khiến lạc nam phẫn nộ. Ngay khi thất đại nguyền rủa đến từ bảy hướng lao thẳng về phía mình. Lạc Nam nội tâm gầm lên, cực hồn cảnh loạn cổ bá thế, linh hồn của hắn được cường hóa đến cấp độ của hồn thần đạo, ngạnh kháng tất cả nguyền rũa chi lực không thể nhập vào. Đồng thời loạn cổ bá thế bùng phát bên trong cơ thể, càng quét tất cả, nghiền ép tất cả. Bên trong loạn cổ bá thế bất khả xâm phạm, hắn chính là thần minh. Thất đại nguyền rũa vừa mới tiếp cận, đụng phải loạn cổ bá thế liền như gặp phải khắc tinh, Kiếm khí hỗn loạn, bá lực cường hoành bá đạo quy tắc và loạn kiếm quy tắc càng quét tất cả, nghiền nát tất cả bất chấp mọi thể loại. cút hết cho ta. lạc nam ngạo nghễ nói. phúc, phúc, phúc, phúc, huyết hương của nguyệt tà thiếu thần tử sụp đổ, hai nén nhang gãy đôi, miệng phun máu tươi, cả người teo lại như sắp chết. con rối của thi nguyên công chúa nát vụng, vô số sợi kim từ quy tắc cắm thẳng vào linh hồn bà ta, đau đớn như có hàng vạn thanh loạn đạo kiếm khí đâm xuyên cơ thể, gào thét thảm thiết. Trái tim và nguyên tâm nhãn của Bách Nhãn trưởng lão nổ tung, máu tươi cùng phúng, tu vi rơi xuống một đại cảnh giới. Sinh tử hoán chuyển phản vệ lên thẳng chủ nhân, trưởng lão của Sinh tử đạo thống hoảng sợ phát hiện một nửa cơ thể mình đã hóa thành tội nguyên sinh vật xấu xí và gớm kiếp, hắn sợ hãi đến bất tỉnh đương trường. Hai nữ quỷ ngư chết thảm, thiếu chủ của hồn Nguyên đảo phản vệ nặng nề, linh hồn trọng thương, cổ họng lở lét không thể thi triển nguyên âm được nữa. Bát Kỳ đại xà cùng tám cái đầu rắn không còn chút máu thoi thấp dưới mặt đất. Kiếp nguyện pháp tướng tan vỡ thành hư vô, thiên tài của bách đạo thần tộc như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Cảnh tượng diễn ra khiến đám đông ngơ ngơ ngát ngát. Bảy vị thiên tài thiên đạo cảnh hợp lực nguyền rũ Lạc Nam, kết quả bị khả năng tự vệ của Lạc Nam chấn cho phản vệ cực nặng, từ chết đến bị thương, không ai có kết quả tốt lành. Thấy chưa hả? Thiên cơ tán nhân than thở, hắn mang số mệnh bá chủ. Là tồn tại không thể kinh nhần, ngay cả cường giả thần đạo cũng chưa chắc có thể làm khó được hắn, Huống hồ gì là những kẻ trong cùng cảnh giới đây, đa tạ sư phụ nhắc nhở. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nội tâm rung rẩy. Nàng rốt cuộc hiểu vì sao sư phụ ngăn cản mình tham gia vòng đấu này. Sư đệ vẫn luôn lợi hại như vậy. Đang phỉ cảm thán nói. Chút chuyện nhỏ, nếu đệ nhất yêu nghiệp của phá đạo hội dễ bị người khác nguyền rủa như vậy, phá đạo hội đã sớm bị hủy diệt rồi. Nào có thể trở thành vấn đề khiến vô số kẻ cường đại phải kiên kỵ Thái Diễm ung dung nhún vai Trong quá khứ, đã từng không ít đại năng muốn nguyền rũ vị phá đạo hội trưởng kia, kết quả đều rất thê thảm Bách đạo tộc trưởng, tổ Long tộc trưởng và hư không cung chủ đưa mắt nhìn nhau đầy bất đắc dĩ Bọn hắn đã sớm đoán được tình huống như thế rồi Mau đem bảy người bọn họ cứu trị, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu Bách đạo tộc trưởng ra lệnh cho đang đường dưới trướng của mình Một đám thuộc hạ vội vàng nâng đỡ bảy kẻ xui xẻo mang đi trị liệu. Hừ. Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, tai ách thư nhẹ bay trước mặt, tập trung chuyển hướng sang đế vi. Bảy kẻ kia chỉ là chút tiểu phiền phức dễ dàng giải quyết, nhưng nữ nhân này mới khó đối phó, cần đến tai ách thư hỗ trợ. Làm không tồi, cũng đỡ có chướng ngại vật làm ta phân tâm trong lúc đối phó ngươi. Đế vi nở nụ cười hài hước. Hãy để ta xem cô có bản lĩnh gì. Lạc Nam nhếch miệng. Đôi mắt trắng đen lấp lóe, tai ách thư không ngừng phát ra những tiếng trào thét. Hai tòa đài cao ở đối diện nhau, hai thân ảnh lặng lẽ đứng thẳng, bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ dự định sẽ dùng những thủ đoạn khủng khiếp nhất của mình để nguyền rủa đối phương. Đồng tử trong mắt lạc nam hơi co lại. Bởi vì hắn nhìn thấy đế vi lấy ra hai món đồ vật cùng một lúc. Một chiếc mũ phù thủy và một khỏa hắc cầu. Mà từ khí tức của chúng nó tỏa ra, đẳng cấp đều vượt qua tai ách thư một bậc. Đế Vi đem mũ phù thủy đội lên đầu. Mũ phù thủy có vành rộng, chóp nhọn, màu tím đen. Bên trên thân mũ còn vẽ một khuôn mặt đầy ma quái khiến khí chất của nàng trở nên huyền bí, ma mị cực kỳ khó diễn tả. Hắc Cầu trôi lơ lửng trước mặt, tỏa ra từng luồng từng luồng quyền rũ thần lực. Đế Vi lúc này như một nữ phù thủy bí hiểm có thể giết người bằng tà thuật một cách vô thanh vô tức. Cuộc chơi bắt đầu. Chương 3027, Nguyên đạo quán quân, thần nguyên cầu, kích hoạt, không muốn nhiều lời, Đế Vi hai tay đặt lên quả cầu màu đen trước mặt, chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Sau đó quả cầu phát ra ánh sáng chói mắt, trở nên trong suốt như thủy tinh, bên trong lại dần dần hiện ra thân ảnh của một tên nam tử. Chính là Lạc Nam. Mũ phù thủy đội trên đầu nàng lay động, nguyên rũ thần lực cuồn cuộn như vòi rồng gào thét hóa thành một vòng xoáy khổng lồ bao trùm cả quảng trường, uy thế cực kỳ kinh khủng. Đế Vi chỉ là thiên đạo viên mãn, nhưng mũ phù thủy lại có thể biến thiên đạo lực của nàng thành nguyền rũa thần lực, đây chính là uy năng của nó. Nguyền rũa thần lực điên cuồng tiến vào bên trong thần nguyên cầu, lao vọt về phía cái bóng của Lạc Nam ở bên trong đó như khói đen vô tận bao phủ. Lạc Nam sắc mặt thay đổi, trong lòng dân lên cảm giác nguy hiểm đáng báo động. Nguyền rũa thần lực bá đạo khi vậy mà đang trực tiếp công phá vào linh hồn của hắn có cảm giác như hai loại thần bảo của một nữ phù thủy xấu xa đang muốn tước đoạt tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Vội vàng điều động trạng thái cực hồn cảnh và loạn cổ bá thế đến mức tối đa trở nên kiên cố như một bức tường thành bảo vệ linh hồn. ầm ầm ầm. Nguyên rũ thần lực của đế vi vậy mà biến hóa thành vô số thanh vũ khí phát động tấn công vào cùng một điểm trên loạn cổ bá thế. Quan cố muốn đâm xuyên bức tường thành phòng ngự của hắn nhưng chưa thể làm được. Hừ, tóc của đế vi có chút chuyển sang màu trắng. Mỗi đợt nguyên rũ thất bại. Người thi thuật đều sẽ gánh một ít phản vệ. Đế Vi không bận tâm đến trạng thái của mình, nàng vẫn tiếp tục điều động nguyền rũa thần lực tiếp tục quanh tạc, muốn đục thủng Tường Thành. Nếu chỉ là thiên đạo lực đương nhiên sẽ không thể thành công, nhưng có mũ phù thủy và thần nguyền châu hỗ trợ gia tăng uy lực, chắc chắn có thể nước chảy đá mòn. Hừ, Lạc Nam lạnh lùng hừ một tiếng, hắn cũng biết thủ đoạn của Đế Vi lợi hại, vậy nên nhân lúc Tường Thành vẫn còn vững vàng trước thế công của đối thủ, trực tiếp lật ra tay ách thư. Ba loại lực lượng lần lượt là Nguyên huyết lâu, kiếp Nguyên hồn ám và cửu U tử hỏa được truyền thẳng vào tai ách thư, cung cấp lực lượng cho nó hấp thụ, gia tăng uy lực. Nguyên huyết lâu vốn là vĩnh hằng thuộc tính của Lạc Nam, kiếp Nguyên hồn ám là một trong những vĩnh hằng thuộc tính hắn đạt được khi song tu cùng thập thánh huyên, còn cửu U tử hỏa đương nhiên đến từ như ý hồ lô của phiêu tử hàm. Lạc Nam hiếm khi nguyền rũ ai, nhưng mỗi khi thi thuật đều sẽ vận dụng đến những thuộc tính này. Tai Ách Thư cũng có thể chuyển hóa lực lượng thành nguyên rủa thần lực, chẳng qua đẳng cấp của nó kém hơn Mũ Phù Thủy một tiểu cảnh giới. Tai Ách Thư là thần bảo sơ kỳ, còn Mũ Phù Thủy và thần miên châu là thần bảo trung kỳ. Máu tươi rỉ ra trên đầu ngón tay, Lạc Nam ở trên tay Ách Thư viết xuống hai chữ "Đế Vi", xèo xèo. Máu tươi nhuộm đỏ hóa thành tên của nữ nhân vô cùng chói mắt. Tai Ách Thư hưng phấn triếc gào, nó cũng tỏa ra nguyên rủa thần lực thẩm thấu vào hai chữ bằng máu đó. Cùng lúc Nguyền huyết lâu, kiếp nguyền hồn ám và cửu u tử hỏa điên cuồng thiêu đốt xung quanh tai Ách thư, khiến quyển sách này nhìn qua trở nên tà dị và bí hiểm. Ta dùng máu tươi của chính mình nguyền rủa Đế Vi linh hồn suy yếu, hồn lực tán loạn, tâm cảnh bất ổn, lực lượng tan biến, Lạc Nam lẩm bẩm, miệng thốt lên lời âm độc, chỉ tiếc là chưa tu Thiên Âm đạo kinh nên không thể sử dụng nguyền âm gia tăng uy lực. Tai Ách thư tiếp nhận thỉnh cầu, ba loại thuộc tính của Lạc Nam đều đạt đến nguyền rủa thần lực, xuyên qua thời không lao thẳng về phía Đế Vi hỗn độn thế đế vi ngạo nghễ quát lên ầm ầm ầm hỗn độn chi lực đen kịch như một phương thế giới hắc ám cường hoàn mở ra bao trùm toàn thân của nàng thuật huyền rũ của lạc nam tiếp cận lại bị hỗn độn thế như một tấm khiên cản trở vô pháp xâm nhập tóc của lạc nam có chút bạc đi lần đầu tiên huyền rũ thất bại hắn đã sớm lường trước điều này lực lượng của đế vi đương nhiên không dễ dàng đối phó tóc dài tung bay lạc nam nghiêm nghị lẩm bẩm đinh đầu bách tiễn thư Hồn đỉnh rung động, tuyển mộng phóng thích nguyên độc hồn lực bắn lên thiên không, hiện hóa thành một trăm cây đinh sắc nhọn. Một trăm cây đinh nhắm thẳng vào hai chữ Đế Vi trên tay Ác Thư cắm xuống, xuyên thủng vào và tan biến. Hừ, Đế Vi biến sắc, nàng cảm giác được linh hồn của mình đau nhức kịch liệt như muốn bị xé tan, thần thái trong mắt hơi ảm đạm vì tổn thất. Đinh Đầu Bách Tiễn Thư là phiên bản được mộ sắc Vi Thăng cấp từ đinh Đầu Thất Tiễn Thư trước đó truyền thụ cho Lạc Nam. Có thể bỏ qua khả năng phòng ngự từ hỗn độn thế ở bên ngoài của đế vi, cắm thẳng vào linh hồn của nàng. Bất quá cũng không dễ dàng chiến thắng khi đế vi còn là một hồn tu lợi hại. Phản hồn thuật sắc mặt nàng lạnh lùng, linh hồn trong cơ thể hình thành phản lực cực mạnh, trực tiếp hất bay 100 cây đinh ra ngoài. Hỗn độn nguyền nhãn, giữa tráng đế vi đột ngột mở ra một con mắt, huy động hỗn độn nguyền rủa bắn thẳng vào đầu lạc nam. Lạc nam cười nhạt, vận chuyển bá đạo quy tắc chống lại. Thanh âm tan vỡ vang lên, bá đạo quy tắc của hắn trực tiếp bị xé nát, loạn cổ bá thế bị xuyên qua, cực hồn cảnh xuất hiện vết nứt. Phốt, Lạc Nam phun ra một nguồn máu tươi, linh hồn bị xuyên thủng khiến hắn xém chút nhăn mặt vì đau đớn. Làm sao có thể? Hắn không dám tin, bá đạo quy tắc của mình vậy mà bị hỗn độn quy tắc đánh thủng. Ngu xuẩn! Đế vi nở nụ cười đắc ý. Loại hỗn độn quy tắc chứa bên trong hỗn độn nguyên nhãn của nàng là hỗn độn quy tắc thu thập bên ngoài hỗn độn chứ không phải quy tắc của bản thân nàng, quy lực của nó cực mạnh. Phu quân yên tâm, bọn thiếp sẽ giúp chàng trị liệu. Chúng nữ hồn nguyệt ánh lên tiếng trấn an, phối hợp với nhau chống lại tia hỗn độn nguyên rủa. Linh hồn của Lạc Nam nhất thời thư thái dễ chịu hơn rất nhiều. Đế Vi thừa thắng sông lên, nàng không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Mũ phù thủy, thần nguyên cầu kích hoạt đến mức cực hạn đem hỗn độn nguyên rũ sánh ngang lực lượng của một vị hồn thần đạo trung kỳ đang thi thuật. Hỗn độn nguyên nhãn vận chuyển, liên tục bắn ra từng tia từng tia hỗn độn nguyên rũ vào trong thần nguyên cầu, nhắm thẳng vào bóng dáng của Lạc Nam bên trong đó. Đừng tưởng mình cô có thủ đoạn. Lạc Nam cười lạnh lùng, nhẹ động ý niệm. Bách mỹ phiêu hồn đồ xuất hiện bên trong đan điền của hắn. 69 vị tuyệt sắc hồn cơ phiêu phù bay ra, hồn lực tinh khiết cường đại quét tán, gia cố linh hồn của hắn chống lại nguyên rủa xâm nhập của đế vi. Thần hồn đạo đan, tiểu đan hóa hình cũng hết sức phối hợp, tiểu cô nương phóng thích hồn lực của mình làm nguồn năng lượng dồi dào cho Bách Mỹ Phiêu hồn đồ phát huy tác dụng. Tuy nhiên mũ phù thủy, thần miên cầu và hỗn độn nguyên nhãn kết hợp với nhau thật sự rất kinh khủng. Nên biết rằng hỗn độn quy tắc của đế vi không yếu hơn bá đạo quy tắc bao nhiêu, khi nàng ta có thêm mấy món hàng ngon hỗ trợ, ngay cả loạn cổ bá thế và Bách Mỹ Phiêu hồn đồ cũng khó lòng phòng ngự trong thời gian dài. Trước khi phòng ngự thất thủ, Lạc Nam phải đánh bại nàng. Sao đột nhiên linh hồn của hắn trở nên mạnh hơn? Đế Vi cao mày. Hai người đều đang muốn nhắm thẳng vào linh hồn của đối thủ mà tiến hành nguyên rủa, vậy nên khi linh hồn của Lạc Nam mạnh lên, nàng lập tức cảm ứng được. Nhưng ta không tin không thể phá tan cái mai rùa đang bảo vệ linh hồn của ngươi. Đế Vi tự tin thầm nghĩ. Nàng cũng nhận ra tuy rằng phòng ngự của hắn gia tăng, nhưng nếu mình kiên trì công kích. Chỉ cần một ngày sau hắn chắc chắn sẽ thất thủ. Đánh nhanh rút gọn, nhưng Lạc Nam lại có chiến thuật khác, hắn muốn hạ gục đế vi ngay lập tức vào lúc này. Vạn cổ bá tướng Lạc Nam gầm lên, vạn cổ bá tướng đã sừng sững hiện ra, cao cao tại thượng, bá khí tung hoành. Hắn muốn làm gì? Không sợ vi phạm quy tắc à, thấy vạn cổ bá tướng xuất hiện, đám đông nhíu mày nghi hoặc. Trong một cuộc đấu nguyền rũa, nếu ngươi sử dụng các thủ đoạn không liên quan công tích đối thủ sẽ bị xem là thất bại nếu như vạn cổ bá tướng của lạc nam là loại chí tôn pháp tướng chuyên dụng cho nguyền rũ như kiếp nguyền pháp tướng của bách đạo thần tộc, hắn có thể thoải mái sử dụng. nhưng vạn cổ bá tướng vốn không hề liên quan gì đến nguyền rũ chi đạo. vậy hắn gọi vạn cổ bá tướng ra làm cái gì? khi tất cả còn chưa hiểu rõ hắn muốn làm gì, lạc nam đã nghiêm nghị quát vô tướng thần công, vô tướng thần công được vận chuyển, vô tướng chi lực mô phỏng nguyền rũ thần lực cao cấp của đế vi cho lạc nam sử dụng, vô liêm sĩ. Ngươi dám sao chép lực lượng của ta? Đế Vi giận dữ mắng to. Lạc Nam không thèm để ý, tiếp tục thi triển vô tướng thần công. Vạn cổ bá tướng hóa thành bá lực ngập trời, bá lực đột nhiên hiển hóa thành hai vị trí tôn pháp tướng sừng sững giữa thiên địa. Đây là tru tà tội tướng của Mộ Sắc Vi và U Minh Cốt tướng của Phiêu Tử Hành. Vô tướng thần công có thể mô phỏng cả trí tôn pháp tướng, Lạc Nam không ngần ngại mô phỏng thành trí tôn pháp tướng của hai lão bà chuyên chơi hệ nguyền rủa của mình cộng thêm quyền đủ thần lực sao chết của đế vi sức mạnh có thể tưởng tượng không xong rồi đế vi sắc mặt kịch biến làm sao hắn có được vô tướng thần công của vô tướng đạo thống hắn sao chết hai loại chí tôn pháp tướng kia từ đâu toàn trường hít một ngụm khí lạnh thủ đoạn của kẻ này thật là tầng tầng lớp lớp không ít ánh mắt nhìn qua đoàn người của vô tướng đạo thống khiến sắc mặt tuyệt mỹ của vô tướng đạo chủ tối sầm nàng thừa hiểu vô tướng thần công của Lạc nam từ đâu mà có rõ ràng là đến từ thánh linh thiên vận Một trong những nữ đệ tử mà nàng sủng ái nhất Chỉ là tên tiểu tử khốn kiếp này lại dám trắng trợn mang công pháp nổi danh của vô tướng Đạo Thống ra tham gia thi đấu Thanh khách, vô tướng Đạo Thống ưa thích sao chết thủ đoạn của người khác Nhưng hiện tại lại bị người khác dùng chính vô tướng thần công của mình Không biết có cảm tưởng gì Yêu Mỹ Uyển cảm thấy vô cùng thú vị Không hổ là nhị lang quân, thủ đoạn quỷ dị khó lường Tiểu tử này thật sự thông minh Thái Diễm thầm khen Nàng chưa từng dạy nguyền rũa cho hắn nhưng hắn vẫn có thể tự phát triển đến mức như vậy. Đôi mắt đẹp của Đan Vĩ đã tràn ngập ánh sao, dù nàng tâm cao khí ngạo cũng bị bổn sự của nam nhân hấp dẫn. Hắn như có tầng tầng mê chướng khiến nàng nhịn không được muốn vén lên khám phá, tìm hiểu. Lạc Nam mặc kệ đế vi và toàn trường đang nghĩ gì, hắn ngửa đầu cười rằng Pháp tướng thần thông đình đầu vạn tiễn thư, Pháp tướng thần thông u minh vệ hồn hỏa, bá đạo quy tắc bùng nổ hòa cùng hai môn Pháp tướng thần thông. Khác với đinh đầu bách tiễn thư, đinh đầu vạn tiễn thư mạnh hơn hàng trăm lần. Chưa dừng lại ở đó, U Minh phệ hồn hỏa của U Minh cốt tướng dung hợp vào đinh đầu vạn tiễn thư, khiến hàng vạn cây đinh hừng hực thiêu đốt ngọn lửa có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Hai vị trí tôn pháp tướng phát động toàn lực, dung hợp thế công, đánh thẳng vào hai chữ đế vi trên tai ách thư. Ánh mắt đế vi hiện lên vẻ không cam lòng, nàng thừa hiểu nếu để thủ đoạn này đánh vào tai ách thư, nó sẽ tác động thẳng vào trong linh hồn của nàng Đinh đầu vạn tiễn thư có thể bỏ qua hỗn độn thế phòng ngự bên ngoài của nàng. Bên trong đó còn chứa đựng bá đạo quy tắc, nàng sẽ không phòng ngự nổi. Xem như ngươi thắng, đế vi lạnh lùng mở miệng, Ê ta nhận thua, muộn rồi. Lạc nam biểu môi. Đế vi lưỡng lự trong than chốc đó, đào nguyền rũ trí mạng đã sắp rơi vào tay ách thư. Dù đế vi có rời khỏi đấu trường, nguyền rũ vẫn có thể tiếp tục tác động vào linh hồn bất chấp khoảng cách. Đủ, tổ Long tộc trưởng nhẹ nhàng vung tay. Long trảo xuyên qua không gian chặn trước tai ách thư, phá giải hoàn toàn hai loại thần thông của Lạc Nam. Lạc Nam nhanh trí chấp tay nói, Ê e đa tạ tổ long tộc trưởng hỗ trợ, đối thủ quá do dự nên ta không kịp thu hồi, Ừm. Tổ long tộc trưởng nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, trong lòng lại thầm đổ mồ hôi. Tiểu tử này quá độc, vậy mà dự định trọng thương đế vi để mấy trận sau loại được một đối thủ khó nhằn. Nhưng trong trường hợp đế vi đã nhận thua nếu bọn hắn vẫn để nàng trọng thương thì quá mất mặt ban giám khảo. Không gian rung động, thân ảnh đế vi lúc này đã bị trục xuất ra ngoài. Tên khốn kiếp này, nghĩ đến lạc nam không thèm thu tay dù mình đã mở miệng nhận thua, đế vi thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ba trận, nàng đã thua ba trận liên tiếp rồi. Hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, đế vi khoanh chân ngồi xếp bằng, lấy ra một viên phục hồn thần đang nuốt vào, củng cố trạng thái cho những trận kế tiếp. Nhìn thấy nàng thua nhưng không nản chí. Ngược lại có thể giữ tinh thần để chuẩn bị tiếp tục thi đấu, Toàn Trường gật đầu tán thưởng. Tâm cảnh của nữ nhân này rõ ràng vững như bàn thạch, dù rằng thua Lạc Nam, nhưng phóng nhãn khắp thiên hạ cũng khó người sánh bằng. Lạc Nam giải trừ vô tướng thần công, hư ảnh hai vị trí tôn pháp tướng chậm rãi tan biến. Hắn nở nụ cười hài lòng thì thầm, các lão bà, ta đang đại diện cho các nàng giành chiến thắng, sử dụng thủ đoạn của thê tử hắn không cảm thấy mất mặt chút nào, ngược lại tràn đầy tự hào. Có cảm giác như sau lưng hắn đang có các nàng tiếp thêm sức mạnh vậy. Nếu mộ sắc vi phi và phiêu tử hàm biết chí tôn pháp tướng của các nàng thành công đem đế vi dọa chạy, nhất định sẽ rất hưng phấn. Chúc mừng Lạc Nam tiểu hữu, ngươi lại thắng. Bách đạo tộc trưởng cao giọng tuyên bố, nguyền đạo quán quân. Trường 3028, quân đội cổ xưa, Lạc Nam tiếp nhận phần thưởng tan thần nộm sau khi trở thành quán quân của nguyền rũ thi đấu. Ánh mắt tà mị đảo qua toàn trường một vòng, những kẻ địch bị hắn hướng mắt đến đều tê dại cả sống lưng, da đầu rét lạnh. Thủ đoạn nguyền rủa mà Lạc Nam thể hiện vừa rồi đã rất khủng bố, nếu như kết hợp thêm tan thần nộm, sợ rằng dù ngay cả thần đạo cảnh nếu không có thủ đoạn cao cấp phòng thân cũng sẽ bị hắn nguyền rủa cho đến chết. Trong lúc nhất thời, ngay cả các thế lực đối địch với hắn đều nhao nhao cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng, sợ rằng bị tên này ghi hận rồi âm thầm nguyền rủa chính mình. Cũng may tan thần nộm là thứ chỉ có thể sử dụng một lần. Cũng không biết là kẻ nào xấu số sẽ trở thành nạn nhân. Lạc Nam ung dung nở nụ cười, tạm thời chưa nghĩ ra sẽ dùng tan thần nộn đối phó với ai, bất quá sớm muộn gì cũng cũng có đối tượng. Xú tiểu tử mau trở về khôi phục, trận đấu sau đó sẽ nhanh chóng bắt đầu. Thái Diễm lên tiếng nhắc nhở. Liên tục tham gia mấy vòng đấu, nàng nhận ra Lạc Nam đã có chút mệt mỏi, cũng may linh hồn của hắn cường đại hơn bình thường, lại có thể âm thầm phục hồi liên tục nên mới chưa kiệt sức. Mà nghe lời nói của Thái Diễm, toàn trường ánh mắt trợn tròn, trong lòng thầm mắng một tiếng, tên khốn kiếp này dự định đấu bao nhiêu trận, Lạc Nam hiểu ý nhanh chóng trở về chỗ ngồi, Thái Diễm liền lấy ra đan dược đút cho hắn, đồng thời đem thần lực của mình truyền vào cơ thể hắn, để nhanh tốc độ hồi phục. Phụ, trận kế tiếp chính là thống quân đấu. Bách đạo tộc trưởng Ho Kha một tiếng để toàn trường chú ý, đồng thời trầm giọng nói, thống quân đấu sẽ được chia làm hai lượt đấu nhằm chọn ra quán quân, lượt đấu đầu tiên. Tất cả thí sinh phải chinh phục được một đội quân của Bách Đạo thần tộc đưa ra, người nào không thể chinh phục đội quân này sẽ bị đào thải, những người thành công thông qua lượt đầu tiên sẽ tiến vào lượt thứ hai, lúc này các vị sẽ được dùng quân đội của chính mình quyết đấu với quân đội của những thống quân sư khác, cuối cùng giành thắng lợi, toàn trường âm thầm gật đầu, đã đoán ra vì sao thống quân đấu phải chia làm hai lượt. Bởi vì đây là cuộc chiến quy mô lớn, quân đội số lượng lên đến hàng vạn, nếu như không có lượt đầu tiên mà trực tiếp loạn chiến Thương vong chắc chắn sẽ vô cùng thảm trọng, chết vô số người, gia tăng hận thù giữa các phương. Đây là điều thế lực kinh doanh như bách đạo thần tộc không hề mong muốn. Vậy nên lực thứ nhất nhằm tuyển ra những thống quân sư hàng đầu, tinh anh trong tinh anh, đào thải những kẻ bản lĩnh yếu kém ngay từ đầu nhằm giảm thiểu sự chết chóc. Thấy không ai có thắc mắc gì, bách đạo tộc trưởng phất tay. ầm ầm ầm, Đấu trường lại biến hóa, thay đổi kiểu dáng. Từ hư không tối tăm lúc này liền hóa thành một phương chiến trường viễn cổ bao la vô ngần bầu trời màu đỏ thẫm như máu, mặt đất khô cằn hoang vu, không có một cọng cỏ xanh tồn tại. Mời các thí sinh vào vị trí. Bách đạo tộc trưởng lên tiếng. Vừa dứt lời, hàng loạt thiên tài trẻ tuổi đến từ đạo quốc nghiêm nghị đứng lên. Thông thường lực lượng tinh nhuệ đông đảo của các đạo thống hay thế lực đều là tầng lớp đệ tử, chỉ có các phương thần quốc mới tập trung bồi dưỡng quân đội mà thôi cho nên phần lớn thí sinh ở vòng đấu này sẽ đến từ đạo quốc. Đương nhiên cũng có số ít thế lực bồi dưỡng quân đội của mình, điều này không ai cấm cả. Các ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Một vị thần đạo cảnh nhỏ giọng nói. Kỳ lạ chỗ nào? Có người không hiểu. Nhìn đi, đó là tướng quân của Thiên Hoàng Thần Quốc, Thiên Viên Thần Quốc, Bách Mục Thần Quốc, Trấn Linh Thần Quốc đều là tướng quân trẻ tuổi của những phương thần quốc hàng đầu tham gia thống quân đấu, nhưng tại sao không có loạn đạo Thần Quốc? Vị thần đạo cảnh nêu ra thắc mắc. Toàn trường giật mình, quả nhiên đúng là như thế, loạn đạo thần quốc được xưng là đệ nhất thần quốc, nhưng tại sao bách đạo đại hội lần này không thấy cử người đến tham dự? Đặc biệt khi thống quân đấu chính là cơ hội tốt để loạn đạo thần quốc phô trương quân đội hùng mạnh của mình. Có lẽ loạn hoàng vũ cảm thấy bách đạo đại hội quá bình thường, không có hứng thú tham dự. Vài người âm thầm suy đoán. Lạc Nam nở nụ cười bí hiểm, hắn là người duy nhất hiểu lý do loạn đạo thần quốc không đến tham gia len khen. Thanh âm khôi giáp ma sát vào nhau, Lạc Nam chú ý đến một trong hai người khoác chiến giáp rỉ sét kia đã đứng lên. Vừa lúc người đó cũng quay đầu về phía hắn, Lạc Nam liền cười tủng tiễn nháy mắt làm đối phương giật mình, vội vàng chuyển rời ánh mắt. Hừ! Đế vi lạnh lùng hừ một tiếng, mái tóc trắng của nàng đã khôi phục như lúc đầu, ung dung bước về phía chiến trường. Được rồi đạo chủ! Lạc Nam tự tin vỗ tay của Thái diễn ra hiệu nàng không cần truyền thêm thần lực. Những vòng khác thì không biết, chứ riêng thống quân đạo và thiên cơ đạo hắn đã định sẵn đứng ở thế bất bại. Tự tin quá mức cẩn thận ăn quả đắng. Thái Diễm đưa tay cốc lên đầu hắn. Sư đệ cố lên. Đang tỉ ra sức động viên. Lạc Nam mỉm cười bước về phía trước, đảo mắt nhìn khắp toàn trường một vòng, chứng kiến Hoài Khánh đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình. Thế nào? Thích thì lên mà đấu. Lạc Nam kêu khích nói. Ngươi cứ chờ đó. Điều binh khiển tướng không phải sở trường của ta, nhưng ta sẽ hung hăng đem ngươi đánh bay ở vòng cuối cùng. Hoài Khánh lạnh lùng nói. Trước đó cũng có người mạnh miệng với ta như thế, kết quả thì Lạc Nam treo tức nhìn sang Đế Vi. Tên khốn này. Đế Vi nhịn không được xém chút lao đến đấm hắn. Lạc Nam cười tà, mấy tiểu nữ nhân này đúng là cần phải dạy dỗ. Việc sở hữu quân đội hay không chẳng hề quyết định sức mạnh của một thế lực. Điển hình như Yểm Ma Điện. Bọn họ không chơi quân đội, chỉ dùng sát thủ, nhưng thử hỏi có đội quân nào tự tin sẽ thắng khi đối đầu với các sát thủ của Yểm Ma Điện. Suy cho cùng, các thế lực sẽ lựa chọn phát triển theo hướng sở trường của mình, tầm quan trọng của thống quân sư cũng sẽ khác biệt ở từng thế lực. Cho nên đa thí sinh ở vòng đấu này có một nửa đến từ đạo Quốc trong tổng số 38 người, nhiều nhất trong bốn vòng đấu. Mà lúc này, lòng đất giữa chiến trường bất chợt nứt ra. Ầm ầm ầm. Đại địa rung chuyển. Đội quân với một nghìn quân lính được trang bị vũ trang từ dưới lòng đất bước lên chiến trường. Mỗi bước đi của bọn hắn thẳng tắp, khoảng cách giữa chân sau và chân trước không có sự chênh lệch, chân đều chân, vai đều vai, cơ thể của hàng nghìn tồn tại như được đúc ra từ một khuôn, không chút sai lệch dù chỉ một ly một tí trong từng động tác. Đáng nói ở chỗ, đội quân này không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú, mà là một nghìn thạch khôi, mỗi tên đều có cơ thể sừng sững như ngọn núi nhỏ, từng tảng đá trên người bám đầy rêu phong xưa cổ có những chỗ vỡ nát, vết máu trên thân chưa khô, mang đến cảm giác nặng nề áp bách đến cực hạn. Cơ thể của bọn hắn chính là trạng thái cao cấp của thể tu hoang thạch, một tay cầm thạch phủ, một tay cầm thạch khiên, thạch phủ không được vẹn nguyên, thạch khiên trần chìm cắt vết nứt như mạng nhện, mỗi một tồn tại như đều bước ra từ núi thây, điển máu. Đây là một đội hoang thạch quân, ánh mắt không ít người lóe lên sự thèm thuồng, có cảm giác như nếu nắm giữ đội quân như thế này trong tay, ở trên chiến trường có thể xông pha trận mạc, đàn áp tất cả ngay cả thần đạo cảnh cũng chưa chắc ngăn chặn nổi. Hoan Thạch Quân bước lên giữa chiến trường rồi lặng im bất động, từng đôi mắt trên cái đầu bằng đá thô to dữ tợn nhắm chặt giống như một con thượng cổ hung thú đang ngủ say. Hoan Thạch Quân đã từng là một trong những đội quân cường hành thời thượng cổ với số lượng lên đến chục vạn. Bách đạo tộc trưởng mở miệng nói: Mỗi quân lính trong này đều có chiến lược sánh ngang một thể thiên đạo, một khi vạn quân hợp lực dưới sự dẫn dắt của thống quân sư tài tình. Ngay cả thế công của thần đạo cao cấp cũng có thể chống lại, tuy nhiên không biết vì lý do gì, Hoang Thạch Quân đã bị tiêu diệt chỉ còn sót lại vẹn vẹn một nghìn quân. Bách đạo thần tộc chúng ta đã tìm thấy đội quân này trong một phế tích cổ, hiện tại Hoang Thạch Quân vẫn đang trong trạng thái ngủ say, chờ một đại tướng đủ khả năng thức tỉnh bọn hắn. Đáng tiếc, bách đạo thần tộc vẫn chưa có thống quân sư nào thành công thức tỉnh Hoang Thạch Quân, ở lượt đấu đầu tiên, nhiệm vụ của các vị chính là câu thông Hoang Thạch Quân. Nếu thành công sẽ tiến vào lượt kế tiếp, mà phần thưởng của vòng đấu này cũng chính là một nghìn hoang thạch quân cho quân đạo quán quân. Lời vừa nói ra, sắc mặt không ít thí sinh trở nên vô cùng khó coi. Bách một tướng quân của bách một thần quốc chấp tay nói, ngay cả những thống quân sư của bách đạo thần tộc cũng không thể thức tỉnh hoang thạch quân. Những người trẻ tuổi như chúng ta làm sao làm được, những người khác tán thành lời này. Mặc dù phần thưởng này quá mức hấp dẫn, được cả một đội quân tinh nhuệ, nhưng độ khó cũng quá lớn. Phải biết rằng bách đạo thần tộc chắc chắn sở hữu thần đạo thống quân sư, nhưng ngay cả nhân vật như vậy cũng chưa thể thức tỉnh hoang thạch quân, nói rõ hoang thạch quân chọn chủ không phụ thuộc vào tu vi, mà là dựa vào yếu tố khác. Vậy bọn hắn làm sao dám tự tin bản lĩnh của mình vượt trội hơn thần đạo thống quân sư? Các ngươi đã hiểu lầm ý của lão phu. bách đạo tộc trưởng ung dung nói, tuy hoang thạch quân ngủ say nhưng bản năng chiến đấu của bọn hắn vẫn còn tồn tại, nhiệm vụ của các ngươi không phải thức tỉnh hoang thạch quân mà là dùng bản lĩnh câu thông với quân ý, quân hồn của bọn hắn để bọn hắn có thể chiến đấu kể cả trong lúc ngủ say, thì ra là thế, đám đông thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nam vuốt cầm gật gù, hắn không cảm thấy lạ với trạng thái này của Hoang Thạch Quân, bởi vì các đội quân tinh nhuệ thường tồn tại chiến ý bất diệt, dù ngay cả khi chết đi thì cơ thể của bọn hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cho đến khi thịt nát xương tan, húng hồ một niệm Hoang Thạch Quân này chỉ đang ngủ mà thôi, vẫn chưa có chết. Hắn cũng không tự tin mình có thể đem Hoang Thạch Quân thức tỉnh. Dù sao thì từ trước đến nay việc thống quân không phải là sở trường của hắn, xem như chỉ biết một chút gia lông mà thôi. Bất kể là ở hạ giới cho đến nguyên giới, trong tay của hắn chưa từng thiếu tướng tài, nhiệm vụ thống quân chưa đến lượt hắn đi làm. Nếu chỉ xét về khả năng thống quân thuần túy, ngay cả bà cả y nhược tuyết cũng giỏi hơn hắn, trong tay nàng có thủy hoang đạo quân khá mạnh. Nếu đã không còn ai thắc mắc, thi đấu chính thức bắt đầu, mời từng vị thí sinh lần lượt lên. Bách đạo tộc trưởng cao giọng quát, mỗi người chỉ có thời gian 10 phút để câu thông với hoang thạch quân, để bổn tướng lên, một tên nam tử thân mặc chiến giáp màu đỏ ngạo nghễ bay ra. Hắn chính là thiên hoàng tướng quân của thiên hoàng thần quốc, tu vi thiên đạo hậu kỳ, ở trong hàng ngũ thiên tài đạo quốc cũng là nhân vật nổi bật. Nhị ca cố lên. Thiên hoàng công chúa ngồi ở bên ngoài lớn tiếng cổ vũ, thì ra thiên hoàng tướng quân chính là nhị ca của nàng. Thiên hoàng tướng quân thả người bay xuống phía trước một nghìn hoang thạch quân. Tực, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ở khoảng cách gần, hắn có thể ngửi thấy vị máu, mùi sát khí lẫm liệt vẫn còn chưa tan bên trên đội quân này, hơn nữa thể hình của hoang thạch quân to như người khổng lồ, thật sự mang đến áp bách cực lớn. Thiên hoàng tướng quân hít sâu một hơi, thiên hoàng truyền đạo kinh vận chuyển, sau lưng của hắn hiện ra hư ảnh bốn vị thiên hoàng qua các thời đại, lòng tự tin tăng mạnh, thực lực cũng vượt qua tu sĩ trong đồng cấp. Có thiên hoàng truyền đạo kinh tiếp thêm can đảm. Thiên hoàng tướng quân phóng thích quân vực của mình bao trùm toàn bộ Hoang Thạch quân, ý niệm truyền đạt muốn thống ngự đội quân mạnh mẽ này. Ngay khi ý thức liên kết thành công, trong đầu Thiên hoàng tướng quân bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng đại chiến vào thời đại xa xưa, thay chết đầy đồng, máu chảy thành sông, từng vị Hoang Thạch quân khổng lồ bị đánh nát, từng vị Hoang Thạch quân liều chết xông lên nhưng cuối cùng lại hóa thành các bụi trước thế công phá diệt càng khôn. Ở chiến trường khốc liệt này, ngay cả Hoang Thạch quân cường đại cũng trở nên vô cùng nhỏ yếu, vô cùng bất lực lực lượng bá đạo bao phủ chiến trường, bóng dáng một vị cường giả thượng cổ thông thiên triệt địa như đang lao thẳng về phía hắn. Thiên hoàng tướng quân phát hiện mình chẳng khác nào con kiến hôi trước cục diện như vậy, trong lòng sợ hãi tột độ, khuôn mặt hiện lên vẻ chấn kinh, quay người muốn chạy. Phốt, hắn phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt tái mét, linh hồn đau nhức kịch liệt. Phù phù phù, hai mắt thiên hoàng tướng quân trắng giả như người mất hồn, hai chân mềm nhũn ngã quỵ bên trên mặt đất, miệng vẫn đang phun máu. Xoẹt một tiếng, thiên hoàng tướng quân đã được dịch chuyển khỏi chiến trường. Dị ca ngươi không sao chứ? Thiên hoàng công chúa vội vàng đỡ lấy hắn. Đáng tiếc thiên hoàng tướng quân lúc này vẫn chìm trong mê mang, như người thực vật, hoàn toàn không nghe thấy lời nàng. Tâm cảnh của hắn bị phá, tình cảnh này khiến toàn trường hít một ngụm khí lạnh. Thiên hoàng tướng quân rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Đưa mắt nhìn về phía một nghìn hoang thạch quân vẫn đang sừng sững bất động, thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng không có. Thất bại. Bách đạo tộc trưởng Vũ râu nói, mời người tiếp theo, toàn trường tĩnh lặng, các vị thống quân sư đều trở nên thận trọng. Chương 3029, Vì sao không thể? Không riêng gì thiên hoàng tướng quân, những thí sinh khác lần lượt rơi vào kết cục tương tự. Nào là bách một tướng quân, tướng quân, trấn linh tướng quân, ma cương tướng quân, hơn chục vị tướng quân của đạo quốc đều như gặp phải điều gì vô cùng đáng sợ. Bị phản vệ đến thổ huyết, tâm cảnh tan vỡ, bất tỉnh nhân sự. Lạc Nam thấy cảnh này cũng cảm thấy hứng thú, một đội hoang thạch quân này có gì lại khiến những thiên tài ở lĩnh vực thống quân thê thảm như vậy. Tương tự như hắn, đế vi liền chủ động bước về phía trước. Những người khác thấy cảnh này vô thức lùi ra, bọn hắn muốn xem thử vị nữ yêu nghiệt lai lịch bí ẩn này có tạo nên sự khác biệt hay không. Đế vi thả người đứng giữa hoang thạch quân, hai tay ung dung chấp phía sau, váy dài nhẹ bay đôi tử đồng tràng đầy khí chất kiêu ngạo tự tin, dù khăn lụa mỏng che mặt cũng không thể giấu được phong thái tuyệt trần của nàng. Thép hờ hai mắt, hồn lực màu đen cuồng bão quét ra, bao trùm toàn bộ hoang thạch quân khổng lồ. Khoảnh khắc đó, chân mày đế vi thoáng nhíu lại. Toàn trường nín thở. Cút cho ta! Bỗng nhiên nàng tức giọng quát lớn, thanh âm trong trẻo ầm vang, trên mặt tràn ngập một cổ khí phách không thể hình dung, hoàn toàn không có sự sợ hãi như những khác người trước đó. Chiến, một tiếng gầm như sấm động bỗng nhiên nổ vang. Hoang thạch quân tưởng chừng như những pho tượng lặng im bất động đột một bạo phát chiến thế ngút trời. quân ý táo bạo ngưng tụ quét ngang chiến trường cuốn lên khói bụi mịt mù. Đế vi như nữ hoàng đứng giữa hoang thạch quân, tóc dài cuồng loạn trong khí thế. Thành công thông qua. Bách đạo tộc trưởng cao giọng tuyên bố. Đế vi hài lòng nở nụ cười, hồn lực tảng đi, hoang thạch quân lại trở về trạng thái lặng im bất động. Đến lượt ngươi. Đế vi có chút kiêu khiết liếc nhìn lạc nam. Ta lên trước Một thân ảnh tranh thủ lao vọt lên. Lạc Nam ánh mắt híp lại, con hàng này lần trước ở đạo hành điện bị hắn đánh cho bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn chưa biết sợ đây mà. Chính là thiếu thần tử của Hải thần đảo, Cực Luân đây mà. Trong số các thiên tài cùng thế hệ, Cực Luân là số ít có tu vi đạt đến thần đạo cảnh, hắn cũng tham gia vòng đấu này. Khác với Đế Vi dùng linh hồn câu thông Hoang Thạch Quân, Cực Luân trực tiếp điều động thần đạo quy tắc bao trùm Hoang Thạch Quân, tiến hành cưỡng ép Hắn cũng chẳng cần câu thông linh hồn của mình với hoang thạch quân làm gì, hành vi của hắn chính là lợi dụng tu vi áp đảo mà khống chế. Đội quân này tuy là tồn tại tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng tu vi của tất cả thành viên cũng đều sánh ngang thể thiên đạo trạng thái hoang thạch mà thôi, trong tình huống không có thống quân sư chỉ huy, lại thêm ở trạng thái ngủ say, rất khó để bọn hắn chống lại thần đạo quy tắc khống chế. Rất nhanh, dưới sự cưỡng ép của cực luân, hoang thạch quân cũng làm ra phản ứng, toàn quân hướng về phía trước bước lên ba bước Hành công thông qua. Bách đạo tộc trưởng hừ một tiếng. Việc dùng thần đạo quy tắc chế tài quân đội cũng không bị cấm cản, nhưng khi vào chiến đấu chân chính, thủ đoạn này chắc chắn không thể sánh bằng thống quân sư bằng vào chính linh hồn của mình, quân ý của mình khiến quân đội thần phục. Tưởng gì khó khăn, đám tướng quân của đạo quốc đều là thể loại vô dụng sao? Cực luân dương dương đắc ý nói chọc cho một đám cường giả đạo quốc sắc mặt tối sầm. Ngươi đường đường là thần đạo cảnh còn đi so sánh với đám tướng quân chỉ mới là thiên đạo. Cực luôn thả người trở về vị trí, đi ngang qua Lạc Nam, hắn nhếch mép cười lạnh, lần này ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Lạc Nam cười nhạt, thầm nghĩ con hàng này từ đâu lấy ra tự tin. Không hề do dự, Lạc Nam bay lên phía trước, đối mặt với Hoang Thạch Quân. Ánh mắt của hắn bình thản, xét về hình thể thì Hoang Thạch Quân còn kém rất xa so với thượng cổ vưu tộc như cự Mỹ Anh, đám Hoang Thạch Quân này ở trước mặt của nàng chắc chỉ đứng ngang đầu gối là cùng. Chưa kể nếu Lạc Nam hóa thành tổ long. Một cái lông chảo của hắn cũng có thể bóp nát một tên Hoang Thạch Quân trong lòng bàn tay rất dễ dàng. Cho nên từ bề ngoài hay cảm giác nặng nề áp lực, Hoang Thạch Quân hoàn toàn chẳng mang chút uy hiếp nào đến cho hắn cả. Toàn chức đạo kinh vận chuyển, quân ý của Lạc Nam giống mạng nhện chằng chịt tiến ra, bên trong có dung hợp linh hồn, một hơi bao trùm toàn bộ Hoang Thạch Quân như dùng lưới bắt một bầy cá. Hai mắt Lạc Nam khép lại, tinh thần lập tức lạc vào một vùng chiến trường cổ xưa thảm liệt. Không gian sụp đổ, thiên địa hoang tàn, Bầu trời âm u, khắp nơi đều là máu tanh thi cốt, thần lực lan tỏa khắp nơi. Hoang Thạch Quân ở trong trận chiến này cũng chỉ là một đội quân bình thường, bị giết đến tan đàn xẻ ngé. Sát khí, hận ý, bất lực vô số loại cảm xúc tiêu cực của Hoang Thạch Quân truyền thẳng vào trong đầu của Lạc Nam. Đế Vi nhìn chăm chú Lạc Nam, muốn nhìn ra nét sợ hãi hay một chút biến hóa trên khuôn mặt của hắn. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối hắn vẫn đầy bình thản. Lạc Nam như rơi vào trong chiến trường này. Đang tận hưởng từng chút một cảm giác chiến tranh khốc liệt. Hắn không phải tu sĩ bình thường, con đường hắn đi cũng kinh qua vô vàng trận chiến, quy mô từ lớn đến nhỏ. Tâm cảnh của hắn đã được rèn đúc qua vạn kiếp luân hồi. Chết, một bóng hình đại năng muốn đuổi cùng diệt tận hoang thạch quân, sức mạnh thông thiên triệt địa trấn xuống. Lạc Nam có cảm giác như kẻ này đang công kích chính bản thân của mình chứ không phải là hoang thạch quân. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao những vị thống quân sư thiên tài kia lại thất bại thảm hại. Bởi vì tu vi của bọn hắn phần lớn là thiên đạo cảnh, bọn hắn chưa từng được kinh qua trận chiến quy mô của thần như thế này, bọn hắn càng là chưa từng bị thần công kích trực diện. Quan cảnh chiến trường thượng cổ quá mức tàn khốc với bọn hắn, bầu không khí khiến bọn hắn ngột thở. Và quan trọng nhất, vị đại năng đang phát động tấn công có chiến lực của một thần đạo viên mãn, dù là khí thế bình thường của hắn đã đủ khiến thiên đạo cảnh hải hùng khiếp vía rồi. Đáng tiếc! Lạc Nam lại là người từng can đảm đối mặt với tị thần do thiên hạ đệ nhất kiếm thần chém ra bên trong vô minh mộ địa, lại là người dám chống lại cường giả thần đạo viên mãn như loạn hoàng vũ mà chưa từng e sợ. Cho nên đối mặt với vị đại năng này, hắn cũng chỉ kinh miệt cười ta, cút đi, loạn cổ bá thế nổ ra, hư ảnh vạn cổ bá tướng chấp chưởng loạn thần kiếm như xuyên qua thời không, ngược dòng lịch sử, thẳng thắn đối mặt với vị đại năng kia một cách chính diện. Đại năng thoáng dừng lại thân hình trước thủ đoạn của Lạc Nam bước tiến thậm chí chậm lại một nhịp, toàn bộ hoang thạch quân còn sót lại trên chiến trường như được một vị đại tướng bỗng nhiên hiện ra chỉ huy làm địch nhân kinh sợ, bọn hắn hưng phấn ngửa đầu riết cào chiến sát, trong ánh mắt chứng kinh của tất cả mọi người đang có mặt ở bách đạo thần tộc chỉ thấy một ngàn hoang thạch quân bỗng nhiên ngửa đầu gào thét chiến ý trùng thiên sát cơ cuồn cuộn, ầm ầm ầm, quân thế cường hành bốc lên cuồn cuộn, hùng lực sôi trào từ trên cơ thể bằng đá ầm ầm bay ra, hóa thành hư ảnh của một vị thạch nhân khổng lồ. Chân đạp hư không, đầu đội Hoàng Vũ. Quân hồn Bách đạo tộc trưởng giật mình, quân hồn của Hoàng Thạch Quân được hắn triệu hoán ra rồi, chẳng lẽ hắn thành công thức tỉnh đội quân này, đáng ghét, hắn vậy mà có thể triệu hoán cả quân hồn, để vi cắn chặt phía môi chiều nộn. Nàng đường đường là đệ tử của thiên hạ đệ nhất, sư phụ của nàng chính là cường giả tối cường, cho nên nàng không hề e sợ cảnh tượng chiến tranh cũng như đại năng ở thượng cổ công kích tinh thần. Bởi vì nàng tin rằng mình luôn có sư phụ bảo vệ. Vì vậy nàng thành công câu thông Hoang Thạch Quân, khiến bọn hắn khơi dậy ý chí chiến đấu. Nhưng nàng căn bản không thể khiến quân hồn của Hoang Thạch Quân thức tỉnh. Bởi vì sự tự tin của nàng là đến từ sư phụ chống lưng, còn Lạc Nam lại bằng vào chính thực lực của bản thân mình ngang nhiên chống lại, khiến hư ảnh đại năng kia cũng phải sợ hãi trước loạn cổ bá thế của hắn. Hắn quả nhiên vẫn tạo nên sự khác biệt. Thái Diễm hưng phấn nở nụ cười, nàng tự tin thầm nghĩ đệ tử của mình sẽ thức tỉnh Hoang Thạch Quân sau đó thu chúng nó vào trong tay. Diệm Tuyền Cơ nhíu mày, phá đạo hội có nhân vật khủng bố như kẻ này, thật sự khiến đạo quốc và đạo vực canh cánh bất an. Đúng là nam nhân đặc biệt. Yêu mỹ uyển hứng thú chăm chú nhìn, chờ đợi cảnh tượng ngàn quân quỳ gối trước một nam nhân. Đan Vĩ kích động siết chặt nắm tay nhỏ nhắn. Hoang Thạch Quân, hãy thức tỉnh đi. Theo ta chinh thiên chiến địa. Lạc Nam ngạo nghễ gào thét trong nội tâm. Ông ông ông Hoang thạch quân chấn động thân thể kịch liệt, toàn bộ chiến trường lắc lư. Xuệt! Bỗng nhiên ảo cảnh sụp đổ, mối liên kết của Lạc Nam và ngàn quân bị cắt đứt một cách đột ngột. Hừ, hắn rên lên một tiếng, thân thể vô thức lùi lại. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nam nhíu chặt chân mày khó hiểu, rõ ràng hắn đã sắp thành công đánh thức Hoang thạch quân rồi. Còn thiếu điều kiện gì sao? Hắn vô pháp lý giải. Hoang thạch quân một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mọi dị tượng vừa rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Thành công thông qua. Bách đạo tộc trưởng cao giọng tuyên bố, chân mày hơi nhíu lại ngờ vực. Ngay cả tổ long tộc trưởng và hư không cung chủ cũng đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Dựa vào kiến thức của bọn hắn, vừa rồi rõ ràng Lạc Nam đã thừa khả năng thức tỉnh Hoang Thạch Quân. Nhưng ngay chính khoảnh khắc cuối cùng, dường như một thứ gì đó đã ngăn chặn điều đó, không để Hoang Thạch Quân nhận hắn làm chủ. Chuyện gì xảy ra? Lạc Nam mơ mơ hồ hồ trở về vị trí, vẫn còn chẳng hiểu tại sao mình lại không thể thức tỉnh. Bất quá hắn cũng đã thành công điều động hoang thạch quân, xem như thành công thông qua lượt đầu tiên. Mẹ kiếp, rốt cuộc là sai ở đâu? Thái Diễm bất mãn chửi tục. Không sao, ta tin sư đệ sẽ chiến thắng và đoạt hoang thạch quân trở về, nghĩ cách thức tỉnh sau cũng được. Đan phỉ an ủi. Nói cũng đúng. Thái Diễm kiên nhẫn gật đầu. Đến lượt những thí sinh còn lại tiến lên. Sau Lạc Nam, lại có thêm ba người thành công liên kết với Hoang Thạch Quân lần lượt là Tổ Long Tiểu Tướng đến từ Tổ Long Tộc, thiên tài của thống quân đường thuộc Bách Đạo Thần Tộc, hiên viên tướng quân của hiên viên thần quốc. Tổ Long Tiểu Tướng từng chứng kiến qua thực lực khủng bố của Long Tổ, ý mình có chỗ dựa từ Tổ Long Tộc nên cũng không sợ hãi. Thiên tài của Bách Đạo Thần Tộc có ưu thế sân nhà, nhiều lần kinh nghiệm câu thông với Hoang Thạch Quân từ trước nên dễ dàng thành công. Về phần hiên viên tướng quân. Hắn ỷ vào khả năng vòng lặp có thể chết đi sống lại của mình để vượt qua sợ chết, miễn cưỡng thông qua thử thách. Phần lớn thí sinh còn lại đều thất bại thảm hại, đào thải, số người thành công đang đếm trên đầu ngón tay. Thí sinh cuối cùng lên đi. Bách đạo tộc trưởng vuốt cằm. Lên khen. Thanh âm kim loại ma sát khi di chuyển khiến người khác phải chú ý. Một kẻ không phân biệt được nam hay nữ toàn thân khoác trên mình bộ giáp rỉ sét và cũ kỹ, khí tức phát ra của một thiên đạo viên mãn nặng nề bước đến Hoang Thạch Quân. Đám người hứng thú vút cầm, cũng không đánh giá quá cao người này, dù sao thì trước đó đã có rất nhiều tướng quân nổi danh, tu vi thiên đạo viên mãn thất bại thảm hại rồi. Hơn nữa dù có thành công điều động Hoang Thạch Quân, vào lượt đấu thứ hai cũng chưa chắc sẽ chiến thắng Lạc Nam hay Đế Vi, chưa kể còn có thần đạo cảnh là Cực Luân tham gia náo nhiệt. Sóng lưng thẳng tắp, Người mặt giáp trĩ không quan tâm đến đám đông nghĩ gì. dang rộng hai tay, quân thế đỏ như máu tươi bùng nổ. Chương 3030, tiểu nhân đắc chí, người mặt giáp mở rộng quân thế của bản thân, trực tiếp dùng quân thế của mình tác động đến toàn bộ hoang thạch quân. Thật can đảm, cảnh tượng này khiến ánh mắt không ít người lóe lên. Thống quân sư có thể tự phát quân thế, nhưng quân thế thông thường cần phải có quân đội kết hợp bằng không chỉ với quân thế của một người chắc chắn không thể chống lại cả một đội quân. Nhưng người mặt giáp dám dùng quân thế làm chuyện như vậy, chứng tỏ nội tâm cực kỳ tự tin với bản lĩnh của mình. Rống. Hoan Thạch Quân phát ra tiếng rống giận trong vô thức, có kẻ dám đơn độc dùng quân thế khiêu khích bọn hắn. Ngay lập tức, quân thế vô thiên cái địa của Hoan Thạch Quân bạo phát mà ra, muốn đánh tan quân thế của người mặt giáp. Bất quá cảnh tượng hai loại quân thế va chạm kịch liệt không diễn ra. Thay vào đó chỉ thấy quân thế của người mặt giáp lại đang nguyện chuyển dung hợp vào quân thế của hoang Thạch Quân, đem ý niệm và tinh thần của người mặt giáp và đội quân này cách cao hợp nhất. Hoang Thạch Quân không phục, chiến thế cùng sát thế toàn diện bùng nổ, muốn đem quân thế của người mặt giáp phá diệt. ầm ầm. Nhưng từ thể nội của người này, sát thế và chiến thế kinh thiên động địa cũng cùng lúc quét ra. Thế của một người vậy mà có thể sánh ngang cả quân đội. Không. Sát thế và chiến thế của người mặt giáp thậm chí có thể áp đảo cả hoang thạch quân, bắt đầu chiếm quyền chủ động. Thế của người này thật khủng khiếp, cảnh tượng khiến đám đông rung động, phải biết rằng một nghìn hoang thạch quân đều là thiên đạo cảnh, người mặt giáp cũng là thiên đạo cảnh, vậy chẳng khác nào chỉ riêng về thế đã có thể lấy một đấu một nghìn. Đúng là sát chiến cuồng ngạo thể. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, đã có thể khẳng định người mặt giáp này chính là nhị tỷ của mình. Quả không hổ là đi theo một vị phá đạo hội lão khổ luyện. Tiến bộ thật sự quá vượt trội. Nhị tỷ muốn dùng thế của mình để khuất phục hoang thạch quân giống như một hồi hạ mã uy, sau đó mới câu thông với bọn hắn. Quả nhiên khi hoang thạch quân lâm vào thế bị động, chỉ thấy người mặt giáp đã thả lỏng tinh thần, linh hồn như rơi vào chiến trường cổ xưa trong lịch sử. rống, quân hồn ngưng tụ, hư ảnh một tôn thạch cự nhân khổng lồ một tay cầm chiến phủ, một tay cầm đại thuẫn sừng sững hiện lên. Lại có thể triệu hoán quân hồn, ánh mắt rất nhiều thống quân sư co rút lại. Ngoại trừ Lạc Nam đây là người thứ hai có thể triệu hoán quân hồn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến người ta khó có thể tin. Chỉ thấy quân hồn hiên ngang khí phách giữa bầu trời bỗng nhiên hướng người mặt giáp quỳ xuống một chân. Đây là bách đạo tộc trưởng đồng tử co rụt lại. Quân hồn quỳ gối, đồng nghĩa với hoang thạch quân đã nhận người mặt giáp này làm chủ. Chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy cơ thể to lớn của một nền hoang thạch quân bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ đến chói mắt. Từ trên những khối đá to. Vô vàng kinh văn, khẩu quyết thần bí mang theo thần đạo quy tắc huyền phù mà lên. Chính những kinh văn, khẩu quyết này tỏa sáng rực rỡ, bay ra chiến trường sau đó lấy tốc độ chống mặt điên cuồng tiến vào cơ thể của người mặt giáp. Làm sao có thể? Đây chính là quân thần truyền thừa. Thái Diễm giật mình nói, quân thần truyền thừa, chính là nghi thức truyền thừa tối cao của thống quân sư, lưu lại truyền thừa bên trong đội quân của mình. Khi truyền thừa chưa tìm được người thích hợp, đội quân đó sẽ ngủ say vĩnh viễn thì ra là quân thần truyền thừa, Tổ Long tộc trưởng gật gù nói, người mặc giáp này đã được thống quân sư ngày trước của Hoang Thạch quân công nhận, sau khi truyền thừa hoàn thành, Hoang Thạch quân sẽ chính thức tỉnh lại, đáng ghét, vì sao không phải là ta, một đám thiên tài thống quân sư đố kỵ siết chặt nắm tay. Truyền thừa của một vị thống quân sư cấp thần đạo, chưa kể còn sở hữu cả Hoang Thạch quân, cơ duyên như thế đủ để tất cả bọn hắn thèm chảy nước miếng. Má. Lạc Nam cũng nhịn không được mắng một tiếng. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao mình không thể thức tỉnh Hoang Thạch Quân. Nếu chỉ xét về khả năng, bản thân hắn đã thừa sức chinh phục Hoang Thạch Quân, khiến đội quân này thần phục. Nhưng cái tên thần đạo thống quân sư của Hoang Thạch Quân trong quá khứ lại không công nhận hắn, vì thế mới cắt đứt sự liên kết tinh thần của hắn và Hoang Thạch Quân. Mặc dù truyền thừa và Hoang Thạch Quân rơi vào tay nhị Tỷ cũng là kết cục viên mãn, nhưng Lạc Nam vẫn bất mãn cái tên khốn đó bản thân mình chẳng lẽ không đủ tư cách thu nhận truyền thừa hay sao? Đế Vi cũng có cùng cảm giác không phục giống với Lạc Nam, nàng đường đường là đồ đệ của thiên hạ đệ nhất, dựa vào đâu cái tên thống quân sư kia không giao truyền thừa cho nàng? Chẳng lẽ tầm mắt của hắn còn cao hơn cả sư phụ nàng sao? Chết, đúng lúc này, cực luân của Hải thần đảo bỗng nhiên bạo phát thần lực, một chưởng lao đến đánh vào thân thể người mặc giáp. Cút, dịch chuyển tức thời triển khai, Lạc Nam đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt đối phương, bạo vực quyền và ba vạn hành tinh bùng nổ tung ra một đấm. Hoành. Khói bụi mịt mù, Cực Luân như đạn pháo bay ngược trở về, cánh tay tê dại. Hít, tận mắt chứng kiến Lạc Nam lấy tu vi thiên đạo đánh lùi một thần đạo, vẫn có rất nhiều người khó tin hiếp một mụn khí lạnh. Bên trong chiến trường ngang tấm động thủ. Bách đạo tộc trưởng nổi trận lôi đình, ánh mắt lạnh băng nhìn Cực Luân chất vấn, thiếu thần tử của hải thần đảo, ngươi có ý gì, Cực Luân oán hận nhìn Lạc Nam, sau đó chấp tay nói, tiền bối quên rằng Hoang Thạch Quân là phần thưởng của chúng ta hay sao? Cuộc thi còn chưa kết thúc. Vì sao để hoang thạch quân cho người khác thu phục, lời này được một đám thí sinh khác gật đầu tán thành? Nếu có thể đạt được hoang thạch quân, đồng nghĩa truyền thừa của vị thống quân sư cấp thần đạo kia cũng sẽ thuộc về bọn hắn, làm sao trơ mắt nhìn người khác thu lấy cơ duyên to lớn như vậy? Nên biết rằng ở các đạo thống bình thường, thiên đạo cảnh đã là nhân vật cấp bậc trưởng lão, số lượng ít đến đáng thương. Có trong tay đội quân với một nghìn thể thiên đạo, thử hỏi phóng nhãn khắp nguyên giới, bao nhiêu thế lực có được nội tình khủng bố này? Thấy cực luân thắc mắc có căn cứ, bách đạo tộc trưởng phất tay nói, hoang thạch quân đã tự chọn chủ, dù là lão phu cũng không thể thay đổi, để đền bù, bách đạo thần tộc sẽ dùng một thứ khác làm phần thưởng, tổ long tộc trưởng nghe vậy miễn cười nói, để e, bách đạo thần tộc đã xuất ra quá nhiều, phần thưởng của vòng này hãy để bổn tọa thay mặt đi, ha ha, như vậy thì đa tạ tấm lòng. Bách đạo tộc trưởng nở nụ cười sảng khoái. Đổi lại, người mặt giác kia cũng không được phép tham gia lượt đấu kế tiếp. Tổ Long tộc trưởng vuốt cầm nói, Bất đạo tộc trưởng gật đầu tán thành, như vậy cũng hợp lý, bằng không nếu để người này dùng hoang thạch quân tham chiến, sợ rằng sẽ lại lên ngôi vô địch, chưa chắc, Lạp nam trong lòng miễn cười. Bất quá mấy lão quái này quyết định như thế cũng tốt, hắn cũng không muốn đã kích nhị tỷ của mình trước mặt vô số người. Mọi thứ đã được quyết định, Bất đạo tộc trưởng đồng ý niệm, chiến trường liền đem người mặt giáp và một miền hoang thạch quân dịch chuyển ra bên ngoài. Quá trình truyền thừa vẫn tiếp tục diễn ra. Khen khen! Thanh âm kim loại nặng nề vang vọng, chỉ thấy một người mặt giáp khác đã bước đến bên cạnh làm hộ vệ, đề phòng có kẻ tiểu nhân tiến hành quấy rối. Yêu mỹ uyển cũng chú ý nhất cử nhất động, sẵn sàng chi viện khi cần thiết, hiển nhiên nàng cũng biết người mặt giáp chính là đồng bọn của mình. Lạc Nam thấy vậy hài lòng, phá đạo hội lão làm việc thật khiến hắn an tâm. Có hai vị phá đạo hội lão ở hiện trường, an toàn của nhị tỷ cũng không cần lo lắng. Phần thưởng thay thế cho hoang thạch quân sẽ là thứ này. Tổ long tộc trưởng vung tay, dẫn trữ vật lóe lên. Phần Phật Có đồ vật như tấm da thú hiện ra trước mắt đám người, bên trên tấm da thú có bức họa sơn thủy hùng vĩ, chiến trường hoang vu, đại mạc khô cằn, hư không vô tận, sâm lâm bạc ngàn, núi lửa phun trào, đủ loại địa hình, trận thế luân phiên biến chuyển liên tục. Đây là thần bảo trung phẩm thống quân chiến đồ, là một tấm bản đồ có thể thay đổi địa hình. Trận thế trên chiến trường, quân đội khi đứng trong phạm vi ảnh hưởng của thống quân chiến đồ sẽ được gia tăng chiến lực tổng thể, bất kể là chiến lực hay phòng ngự đều sẽ đề thăng ít nhất một bậc, đồ tốt A. Lạc Nam cười tủng tiễn, không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhị tỷ được hoang thạch quân, mình lấy thêm thống quân chiến đồ xem như bội thu ở vòng này, thật không ủng công đến Bách Đạo Đại hội một chuyến. Tổ Long tộc trưởng thật là hào phóng. Bách Đạo tộc trưởng cười nói. Ánh mắt đảo qua cực luân hừ lạnh, lần sau nếu còn tự ý xuất thủ khi chưa được phép, bất kể là kẻ nào cũng sẽ bị loại, vãn bối đã hiểu. Cực luân chắp tay nhận sai. Tốt lắm, vậy lượt thứ hai cũng nên bắt đầu. Bách đạo tộc trưởng trầm giọng tuyên bố, quân đạo chiến chỉ được phép sử dụng bản lĩnh của thống quân sư để chiến đấu, khi quân đội của các ngươi không còn khả năng chiến đấu đồng nghĩa với thất bại, đương nhiên vẫn có thể mở miệng nhận thua bất cứ lúc nào để bảo toàn lực lượng, đã rõ. Lạc Nam Đế Vi và đám người đồng thanh. Bọn hắn giữ khoảng cách bên trong chiến trường, ánh mắt hừng hực chiến ý nhìn lấy nhau. Đặc biệt là đám người cực luân, tổ long tiểu tướng, thiên tài thống quân đường và hiên viên tướng quân đều cảm thấy đây là cơ hội lớn của mình. Bởi vì đây là trận chiến của quân đội, Lạc Nam và Đế Vi tuy rằng chiến lực kinh khủng, thực lực cường hoành nhưng quân đội dưới tay bọn hắn chưa chắc sẽ mạnh. Nếu quân đội yếu kém, dù Lạc Nam và Đế Vi có mạnh đến đâu cũng sẽ thua ở vòng này mà thôi. Nghĩ đến đây. Hiên viên tướng quân lạnh lùng lên tiếng, hiện thân đi Hiên cấm quân. ầm ầm ầm. Một đội quân 5.000 người được trang bị chiến giáp, trường thương đen kịch hiện thân, tỏa ra chiến ý lẫm nhiên, sắc thế lạnh lẽo. Hiên cấm quân là đội quân có tác dụng thủ hộ biên giới của Hiên viên thần quốc, do Hiên viên tướng quân chỉ huy. Mỗi một thành viên đều là binh lính tinh nhuệ, tu vi dao động từ đại đạo cảnh sơ kỳ đến đại đạo cảnh hậu kỳ. Thiên kiếp quân hàng lâm. Thiên tài của thống quân Đường ngửa đầu gào thét. Mây đen viên cùng hội tụ trên bầu trời, từ bên trong biển mây, vô số tia đạo kiếp dung hợp cùng quy tắc chi lực hình thành một đội quân như thiên tướng trên trời xuất hiện. Cảnh tượng này khiến không ít người có kiến thức ngưỡng mộ, bọn hắn nhận ra đây là một môn thần thông nổi danh thuộc bắt đạo thần công. Có thể biến hóa lôi kiếp thành quân đội chiến đấu, sức mạnh của đội quân sẽ phụ thuộc vào bản lĩnh của người triệu hoáng. Thiên tài của thống quân đường là một vị thiên đạo viên mãn. Dốc hết sức lực triệu hoán ra được 3000 thiên kiếp quân có tu vi trung bình là đại đạo cảnh hậu kỳ. Đây là đội quân không biết sợ chết, vì bọn hắn vốn không phải sinh mệnh chân chính. "Ra đi chân ma long quân của ta." Tổ Long tiểu tướng uy nghiêm hạ lệnh, đếm ra không gian pháp bảo có hình dạng như long châu. Từ bên trong đó, một đội quân số lượng 2000 người mang theo long uy cái thế hiện thân. Đội quân này sở hữu huyết mạch chân long và ma long, tất cả đều là đại đạo cảnh viên mãn. Vừa mới xuất hiện đã ngưng tụ long hồn là hư ảnh một tôm song đầu long một đầu là chân long một đầu là ma long Ha ha, các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Cực luân ngông cuồng cười phá lên. Một tòa tháp được hắn nâng trong lòng bàn tay. Từ bên trong tháp, vẻn vẹn chỉ có 300 thân ảnh hiện ra. Nhưng mà khi chứng kiến đội quân ít người này, sắc mặt của cả đám hiên viên tướng quân kịch biến. Bởi vì 300 quân này đều tỏa ra khí thế thiên đạo sơ kỳ cuồng cuộn. Trên người khoác khôi giáp do hải thạch đúc thành, tay cầm tam xoa kích, dưới thân cưỡi thần thú thủy kỳ lân. Đây là hải thần quân, quân đội tinh nhuệ nhất của hải thần đảo. Tổ long tiểu tướng phẫn nộ mắng, vô liêm sỉ, đây không phải quân đội của ngươi, hải thần quân dù là ở toàn đảo giới cũng được xem là một trong những quân đội hàng đầu, là nội tình nồng cốt của thế lực cao cấp như hải thần đảo. Tuy cực luân chỉ mang theo 300 quân, nhưng đã đủ áp đảo tất cả quân đội do bọn hắn đích thân bồi dưỡng rồi. Nói hải thần quân là quân đội của phụ thân và mẫu thân tên khốn này thì còn nghe được, hắn lại mang theo quân đội của trưởng bối đi thi đấu. Mưu sửn. Cực Luân chế nhạo nở nụ cười, dang rộng hai tay, quân thế lan tỏa. 300 hải thần quân cũng phối hợp phóng thích quân thế cộng hưởng cùng Cực Luân. Cực Luân là thiếu chủ của bọn hắn, đương nhiên bọn hắn sẽ tuân theo. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người huyên viên tướng quân tái mét. Khi Cực Luân thành công liên kết với hải thần quân nói rõ đây chính là đội quân của hắn. tàn sát cho ta, cực luân hưng phấn cất tiếng cười điên cuồng. giết, hải thần quân bảo phát uy thế không gì tả nổi. quân hồn hóa thành thủy thần tay cầm thần khí tam xoáy tiếp lao đến tàn sát bừa bãi. ở trước mặt đội quân thiên đạo cảnh, bất kể là hiên cấm quân, thiên kiếp quân, chân long ma quân số lượng đông đảo cũng đều bị đánh tan. bởi lẽ đại đạo không thể sánh bằng thiên đạo, nhất là khi số lượng lớn thiên đạo hợp lực. dù đã rất cố gắng liên thủ. Kết quả của đám người hiên viên tướng quân, Tổ Long tiểu tướng, Thiên Tài thống quân đường đều thảm bại. Cảnh tượng này khiến không ít người căm giận bất bình nhưng chẳng biết phải làm sao. Không ngờ Hải Thần đảo lại dùng thủ đoạn như thế để giúp Cực Luân chiến thắng. Khống Kiếp, biết thế nhờ đến Tổ Long quân rồi, Hoài thánh thay Tổ Long tiểu tướng căm hận bất bình. Nếu Tổ Long quân xuất kích, đám Hải Thần quân kia không chịu nổi dù chỉ là một đợt tấn công. Sợ rằng không được, Tổ Long quân cực kỳ cao ngạo. Bọn hắn sẽ không nghe Tổ Long Tiểu tướng chỉ huy. Tổ Long Công chúa cười khổ. Ở tại Tổ Long tộc chỉ có ba người đủ quyền hành điều động Tổ Long quân mà thôi. Dù Tổ Long Tiểu tướng có quỳ xuống cầu xin, sợ rằng cũng không thể ra lệnh cho một vị binh lính thuộc Tổ Long quân. Tên Cực Luân này đúng là đáng giận. Hy vọng Tiểu Tử thúi kia có biện pháp. Hoài Khánh lẩm bẩm nói. Cực Luân thế như trẻ tre quét ngang ba vị đối thủ mà không hề tốn sức, buộc hiên Viên tướng quân. Tổ Long tiểu tướng và thiên tài của thống quân Đường mở miệng đầu hàng trong uất nghẹn. Sau đó, mang theo 300 quân thiên đạo cảnh, cực luân hướng mắt nhìn Lạc Nam và Đế Vi, nhếch miệng cười đắc thắng, muốn nhận thua hay thảm bại.